Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện ai giết anh em Ngô Định Diệm của tác giả Quốc Đại chương ba người sống và người chết tiếp theo tuy hai ông Diệm nhu muốn thơ nắm bộ nội vụ vì Diệm coi đó là sở trường của ông thơ nhưng ông thơ không nhận chỉ thích bộ kinh tế từ đó thơ chính thức trở thành người của chế độ Diệm Trong buổi tiếp tân vào tối ngày 26 tháng 10 năm 1955, thơ xuất hiện bên cạnh Tổng thống Diệm với tư cách Phó Tổng thống. Buổi tiếp tân hôm ấy, trong bộ nhung phục mới của cấp tướng, Thiếu tướng Minh được mọi người chú ý đặc biệt vì ông đã trở thành con cưng của chế độ Ngô Đình Diệm và đang được Tổng thống thương yêu. Bạn bè của Phó Tổng thống cũng lên vù vù từ đó. Nỗi buồn nho nhỏ. Vì không mấy khi được ông Nhu tham khảo về chính sự phó tổng thống thơ Mỗi ngày càng xa cách ông Nhu Với mà cảm rằng ông Nhu chỉ là một cố vấn Đối với công quyền, ông không có một quyền hành nào Phó tổng thống thơ mới là nhân vật số 2 Do đó, ông phải hơn ông Nhu và sẽ không cần biết ông Nhu Chỉ cần biết tổng thống Tuy vậy, mỗi lần gặp ông Nhu phó tổng thống thơ Vẫn mềm mỏng, khôn khéo và tỏ ra rụt rẻng Tuy bên trong, có lẽ Phó Tổng thống Thơ vẫn không được hài lòng do một số những bất mãn nào đó. Có khi chỉ là chuyện rất tầm thường, thí dụ như vụ thiếu tá Đỗ Kiến Nhiễu, tỉnh trưởng Long Xuyên. Thiếu tá Nhiễu được coi là người thân của gia đình Phó Tổng thống Thơ và được ông Thơ để bạn làm tỉnh trưởng nơi quê hương mình. Ông Nhiễu làm tỉnh trưởng tỉnh này khá lâu. Sau vì một vụ xì căng đan tình ái, Nhiễu bị mất chức. Vụ án lần này đã làm sôi nổi dư luận miền Tây. Sự vụ là một sĩ quan cao cấp của Hòa Hảo bị bắt, ông ta có một cô vợ trẻ cá nhân sắc. Nghe đâu trong dịp ông nhiễu gặp mặt, mụ này đã làm bầm lên, gây xì căng đan rất lớn. Không hiểu trong vụ này Hòa Hảo có mưu hạ uy tín ông nhiễu hay không. Ông bị thuyên chuyển và thiếu tá Nguyễn Văn Minh được thay thế, thiếu tá Minh là một sĩ quan trẻ. Cũng có ít nhiều liên hệ với Phó Tổng thống Thơ Trước khi làm tỉnh trưởng Long Xuyên Minh là thanh tra bảo an Tại mấy tỉnh vùng Hậu Giang Sau vụ này Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ Tỏ ra phiền muộn không ít Thiếu ta Minh bị phe của Thơ nghi ngờ là người của ông Nhu Đó cũng là lý do Sau ngày 1 tháng 2 năm 1963 Nguyễn Văn Minh bị hành hạ khá nhiều Trước khi đi làm tư lệnh Sư đoàn 21 đặc biệt Còn một chuyện phiền muộn khác là năm 1957 Thiếu tá anh Nhàn Minh Trang bị mất chức tỉnh trường rạch giá Phó Tổng thống Thơ không nói ra nhưng coi đó là một điều phiền muộn Thiếu tá Trang gọi Phó Tổng thống Thơ là dượng ruột sau đảo chính được thăng đại tá và từng là tránh văn phòng của Thủ tướng Thơ sau làm tỉnh trường gia đình Về vụ này chính đương sự là Thiếu tá Trang không lấy gì làm bất mãn Vì lỗi không do ông Mà do sự lem nhem của trường ty quan thuế Và sự không khéo của chính quyền Khi lựa chọn người thay thế Đã không hỏi ý phó tổng thống thơ Vì thơ vẫn cho rằng Mình là người am tường dân miền Tây nhất là ba tỉnh châu đốc Rạch giá Long Xuyên Đó cũng là một điều làm thơ không hài lòng Chính quyền hồi đó không hiểu tâm lý dân địa phương Đến thay vì bổ nhiệm một tỉnh trường Sinh trưởng tại miền Tây Thì lại cử trung tá hoàng lạc là người Bắc di cư Kinh nghiệm cho biết phạm những tỉnh Biển Đông hay Biển Tây đã có một sắc thái đặc biệt thì chính quyền không bao giờ được bổ nhiệm một ông tỉnh trường là người miền Bắc hay người miền Trung Có thể chính quyền hồi đó cho rằng rạch giá với khu định cư cái sắn phải gắn bó chặt chẽ với khối dân định cư thì tỉnh trưởng là người Bắc sẽ thuận tiện hơn Cũng cần phải ghi nhận Thiếu tá Nhan Minh Trang rất có công lao trong sự thành lập khu dinh điển cái sắn Dù vậy, đã tạo nên một số ngộ nhận Nhất là chúng ta lại Trước khi làm tỉnh trưởng lại là tư lệnh của một lữ đoàn Ngồi chơi xây nước Tuy nhiên sự việc không đơn giản như vậy Đối với ông Thơ, chính quyền của ông Lại gây cho ông một sự hiểu lầm to lớn khác Khi chính phủ cải tổ ngày 28 tháng 5 Năm 1961 Ông Thơ bị mất chức bộ trưởng kinh tế Cho dù ông được nâng lên hàng Bộ trưởng đặc nhiệm phối hợp phát triển kinh tế Nhưng ông thơ cho rằng trước đó chỉ ngồi chơi xây nước, ông đã hoàn toàn mất thực quyền về kinh tế. Tại một quốc gia tiến bộ, trong một chế độ tiến bộ thì người lãnh đạo phải là người hoạch định và phối hợp kế hoạch, chứ không thể là người chỉ biết cúi đầu thi hành kế hoạch. Nhưng chậm tiến như miền Nam Việt Nam thì người lãnh đạo không chịu như vậy, họ chỉ thích vai trò thừa hành để được thượng cấp sai khiến. Từ một tâm lý lãnh đạo như vậy Nên chức bộ trưởng đặc nhiệm phối hợp trả nước nổi gì Hơn nữa người theo ông Thơ lại quá trẻ tư ông Hoàng Khắc Thành Em kỹ sư Hoàng Kinh Tốt nghiệp cao học thương mại Nhất là ông Thành Lại thuộc giới khoa bảng mới hồi hưởng Trong khi đó ông Thơ Tuy là đốc phủ sứ Xong không phải là dân khoa bảng Ông Thành lại là người Bắc Và bị coi là chân tay Của bộ trưởng Nguyễn Đình Thuận ông thành là người trẻ có khả năng tính tình tảng thắn nhưng lại bụng về trong thuật xử thế cho nên ông thơ cho rằng ông thành đi thẳng với phó tổng thống về mọi vấn đề kinh tế qua mặt ông là phó tổng thống từ những sự kiện lặt vặt như vậy đã tạo cho phó tổng thống thơ có mặc cảm bị tước đoạt quyền hành và cho rằng phe ông nhu đã chơi mình Khi thơ không còn làm bộ trưởng kinh tế thì ông Ngô Trọng Hiếu lại được cất nhắc làm bộ trưởng công dân vụ. Một tay quán xuyến ba ngành thanh niên thông tin và công dân vụ. Thực tế chỉ có công dân vụ. Ông Hiếu được coi là người của ông Nhu và mỗi ngày càng được chế độ ngô định diệm tin dùng. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho đôi bạn thơ Hiếu mỗi ngày càng thêm xa cách nhau. Kể từ chiến dịch dừng sát, uy tín của tướng Minh mỗi ngày mà tăng lên trong quân đội. Phải công nhận rằng nguồn máy tuyên truyền, báo chí và đài phát thành của chế độ cũ đã có công phát triển và hào quang hóa anh hùng rừng sát, nhất là từ đêm liên hoan tại Vũ trường ký năm 1956. Các đoàn thể đã không tiếc lời ca tụng tướng Minh và chiến binh rừng sát. Tướng Minh lại biết tự làm bắn mặt mình khi thấy cần ít ồn ào trầm lặng khó hiểu cho nên huyền thoại rừng sát miền Tây lại càng có dịp theo thùa hoa lá cho quân đội, như là giới sĩ quan trẻ. Trước năm 1963, tướng Minh cũng chỉ đủ dùng hàng ngày không nghèo, không giàu, đó là ưu điểm để tăng cường uy tín của ông trong giới trẻ. Ngài Ngoại trưởng Như trên đã viết, nhiều tướng tá nhờ sự đề bạt của Phó Tổng thống Thơ, nên suốt 9 năm cầm quyền của chế độ ngô Đình diệm đã được hưởng mũ áo xanh sang Điển hình là ông Onburt Nguyễn Cao Ông Cao khi là sĩ quan cấp úy Từng là sĩ quan tùy viên của tướng Nguyễn Văn Hinh Đáng lẽ ra khi tướng Hinh đại bại Thì Cao cũng khó lòng tiến thân được Nhưng rồi nhờ uy thế của ông Nguyễn Ngọc Thơ Thiếu tá Cao Từ trường cũ dinh Điền Cao Nguyên Leo lên tỉnh ủy trưởng dinh điển Thời Nguyễn Khánh Được phong chuẩn tướng Và đồng lý văn phòng của tướng Khánh Bức tranh vân cầu của thế sự đã diễn ra bao nhiêu hình thủ trong hào quang một phút rồi cũng chỉ đen tối trong một phút. Đã có bao nhiêu huyền thoại xây trên sự đổ vỡ và cái hèn mọn nhất của con người. Cũng nên nhắc lại, nhân dịp nhắc đến huyền thoại này, huyền thoại kia, trong 78 năm làm ngoại trưởng tỷ giáo sư Vũ Văn Mẫu cũng là một huyền thoại. Mẫu vì được diệm kính nề cho nên mọi người cũng kính nề, có khi đến độ thần thánh nhà trí thức đại khoa bảng này. Giáo sư Mấu là một luật gia uyên thầm Thạc sĩ tư pháp Giáo sư thực thụ của Đại học luật qua Sài Gòn Sự ăn nói mạch lạnh Và cách đi đứng đường hoàng của ông Đã dễ dàng thu hút được cảm tình Và sự kính nể của Diệm Nhưng ông Diệm vỡ mộng đau điếng Khi ông Mấu xuống tóc Cho đến lúc sau này ông Diệm vẫn biện minh Cho lòng kính nể ông Mẫu. Ngài đàng hoàng đấy Nhưng phải làm thế cũng chỉ vì Ngài nể bà ngoại trưởng Ông Mẫu là người thứ hai sau ông thơ Được ông Diệm gọi là Ngài Số là giới cận thần tại Dinh Gia Long Và Bộ Ngoại giao lúc bấy giờ cho biết Ông Ngoại trưởng rất vị nẻ Phu nhân do bà đau yếu Luôn luôn và bị mất một lá phổi Phu nhân cũng như gia đình Ngoại trưởng Rất mộ đạo Phật Thế nhưng trong vụ Phật giáo trước tháng 8 Ngoại trưởng rất im lặng Không hề tỏ một thái độ nào Có thể bất lợi cho vị Tổng thống Và chế độ mà ông phục vụ Buổi sáng ngày 20 tháng 8, ngoại trưởng mẫu còn hướng dẫn tân đại sứ Anh đến trình ủy nhiệm thư tại dinh Gia Long. Ông đã bày tỏ thái độ hoàn toàn đồng ý với chính phủ, xong buổi chiều ngày 21 tháng 8, đột nhiên ông ngoại trưởng lại xuống tóc phản đối, đó là một hành động đẹp theo tinh thần kẻ sĩ phương Đông. Nhưng dư luận cho rằng ông phải làm thế vì phu nhân làm áp lực dữ dội quá. Sau này ông Nguyễn Đình Thuần thuận lại, nếu ông ấy xuống tóc và xin đi hành hưởng Nhưng đừng làm cái việc cố vận động chạy trọn để đổi thật nhiều đô la, 3-4 ngàn gì đó thì cũng còn coi được. Ông Thuần mà phê bình giáo sư mẫu thì kể cũng hơi lạ. Theo dư luận, tại viện hối đoái, thì phụ tổng thống chỉ thị viện này để giáo sư cựu ngoại trưởng được đổi 5.000 ngàn đô la. Vì tiếng súng đào chính bùng nổ, ông Thuần tuy với tư cách bộ trưởng bộ quốc phòng, phụ tá, quốc phòng kiêm bộ trưởng, phụ tổng thống, sau lại chuẩn lẹ nhất. Đến nỗi trong dinh không còn biết ông ở đâu để liên lạc. Cháy nhà ra mặt chuột Đêm mùng 1 tháng 2, ông Thuần và Nguyễn Lương là hai bộ trưởng đến trình diện tại hội đồng quân nhân cách mạng sớm nhất. Một vị tướng nói, cháy nhà mới ra mặt chuột. Chế độ ông diệm sụp đổ cũng chỉ vì có những bộ trưởng như vậy. Khi đến trình diện thì rụt rẻ cúm núm, trả bù khi còn thét ra lửa. Nhờ sự đầu hàng sớm như vậy Cũng như sự rụt rẻ cúng đúng sợ hãi Thuần và Lương được quân đảo chính Cho về nhà thông ròng Ít lâu sau Thuần qua Pháp Vì vợ còn đợi sẵn bên đó Còn Nguyễn Lương được thông rong đến một năm sau Thời tướng Khánh Ông bị bắt vì tội tham gia đảng Cần Lào Thật là số mệnh ngàn bài Trước đó thì chả sao Ông Nguyễn Lương được đưa vào khám chí hòa Hôm trước thì hôm sau ông được đưa lên xe Ra máy bay Trục ra quần đảo cái gai cần nhổ chính phủ nguyễn khánh kết tội nguyễn lương là nhân vật cao cấp của đảng cần lao quả là bao méo sự thật ông lương thuộc hàng quan lại lớp cũ năm 1955 ông đã lên đến ngạch trưởng lý tòa thương thẩm khi giáo sư vũ quốc thông giữ bộ y tế và xã hội thì ông nguyễn lương làm tổng giám đốc xã hội viên tránh văn phòng của ông là hoàng thế việt sau trở thành nghị sĩ của thượng viện đệ ba sau trở thành nghị sĩ của Thượng viện để nghị Cộng Hòa Khi nhà Tổng Giám đốc xã hội tách khỏi Bộ Y tế và trực thuộc Phủ Tổng thống thì đây là dịp ông Lương được gần Tổng thống Diệm Nhờ tài ăn nói lưu loát và âm tưởng luật pháp ông Lương rất được Tổng thống Diệm tín nhiệm Đứng trước Tổng thống Diệm Lương luôn luôn chắp tay cung kính rồi trở thành cố vấn luật pháp của Tổng thống và sau được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Công chức Cách mạng Quốc gia Cái chết của Ngô Đình Diệm mang theo sự sụp đổ của chế độ đệ nhất Cộng Hòa, đồng thời tố cáo luôn bộ mặt thật của một số thư lại. Chính họ đã góp công lật đổ chế độ những viên đạn nổ vào đầu Ngô Đình Diệm chỉ là kết quả của bao nhiêu mâu thuẫn nội bộ, sự phân hóa hàng ngũ quốc gia, đồng thời cũng là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng giữa Mỹ và Sài Gòn. Hơn nữa là sự thọc gậy bánh xe của Pháp. Năm 1963, năm 1963, Còn số cố vấn Mỹ tại miền Nam đã lên tới 14.000 người, đồng thời tại Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập một ủy ban nghiên cứu hỗn hợp về sự sử dụng sức mạnh của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Ủy ban đấy mang một danh từ thật đẹp, Việt Nam take for, mà người đứng đầu là Hy Man. Vấn đề chủ quyền quốc gia đối với ông Diệm đã trở thành đầu mối cho tấn thảm kịch biệt Mỹ. Nếu Hy Man đặc trách Á Châu sự vụ, Có phần sự nghiên cứu những phương thức Mỹ nhằm tiêu diệt những người yêu nước tại miền Nam Việt Nam, thì song hành với công việc này, Heiman cũng đã sửa soạn theo kỹ thuật của Mỹ để hạ một tổng thống cứng đầu thân Pháp nhiều ngồi định diện. Cody cũng như Smith và Heiman, nghĩa là cả quần máy CA đã góp công vào việc sửa soạn một cuộc lập đồ này. chương 4 Trong thời gian của quyền uy và cô đơn, Câu hỏi giao du. Sau ngày đảo chính Một số đông các sĩ quan thuộc liên đoàn liên biệt Văn phòng Tổng thống đều bị bắt giữ Mấy sĩ quan tùy viên đều phải trả lời Một số câu hỏi như Có thấy những người đàn bà nào Vào phòng riêng của Tổng thống Diệm Tổng thống Diệm có giao du với bà Nhu không Đại úy Lê Công Hoàn Một sĩ quan tùy viên Phục vụ Diệm 5 năm đã trả lời Trên giấy tờ Tôi quả quyết không bao giờ có chuyện như vậy Nếu có mà tôi bảo là không, tôi xin chịu mất đầu. Vậy thì sự tương quan trong đếp sống gia đình thường nhật giữa vợ chồng ông Nhu và ông Diệm ra sao? Tổng thống Diệm ở trong một căn phòng riêng ngủ trên tấm phản gỗ. Mỗi tối một ông giả ấn, trang màn sẵn, sáng sớm lại tháo gỡ. Ông Diệm thường dùng bữa ngay trong căn phòng này. Ông vẫn ăn một mình trong suốt 9 năm, trừ những buổi tiệc tùng xã hội. Đối với gia đình ông Nhu thì ông Diệm sống một thế giới riêng, rất ít khi ông Diệm ăn cơm chung với gia đình ông Nhu. Hoặc khi sang phòng ông Nhu dùng cơm thì ông Diệm dùng món ăn riêng của ông. Vì vậy trong dinh có hai đầu bếp, một đầu bếp của vợ chồng ông Nhu, một đầu bếp của ông Diệm. Thông lệ, mỗi buổi sáng sĩ quan tùy viên đem vào phòng ông một sấp báo đủ loại, ông vừa đọc vừa ăn điểm tâm Thỉnh thoảng có gì đặc biệt lắm Ông mới sang phòng vợ chồng ông Du Ngồi uống nước nói chuyện làn mạn Theo sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàn Cũng như Đại Uy Bằng Ông Già Ẩn Thì anh em ông Diệm và ông Nhu Không mấy khi hàn huyên tâm sự Ông rất kính trọng và vâng lời Đức Cha thuộc Theo quan niệm quyền huynh thế phụ Trước khi qua Roma Dự cộng đồng Vatican II Đức Cha thuộc vào Dinh ở lại vài ngày Như thường lệ Đức Cha thuộc vào Chào anh em Tổng thống Theo sĩ quan Tùy Viên Hoàn thì anh em Tổng thống Diệm rất giữ lễ với nhau chứ không xuồng xã tự nhiên. Khi về dinh Đức Cha Thục thường dùng cơm với ông Bà Nhu và mỗi lần như vậy Tổng thống Diệm lại ghé qua phòng ông em nhân tiện đáp lấy ông anh. Đức Cha Thục nói gì ông Diệm nghe điều đó, tuy nhiên mỗi lần không vừa ý ông Diệm lại chỉ thở dài câu có và hết sức bắn gắt với sĩ quan Tùy Viên. Cũng không mấy khi ông bà Nhu vào phòng riêng của Tổng thống Diệm trừ mấy đứa con trai của ông Nhu Căn phòng riêng của Tổng thống Diệm vừa là phòng ngủ vừa là chỗ làm việc bao giờ cũng có cận vệ gác ở ngoài cùng với một sĩ quan tùy viên túc trực ngày đêm Bất kỳ ngoài thăm viếng về phía quân sự đều có tay sĩ quan tùy viên Sự sắp xếp do tham mưu biệt bộ Sự thăm viếng về phía dân sự và ngoại giao đoàn đều do nha nghi lễ đạp trách Không kể đỗ thọ đã chết Ba sĩ quan tùy viên còn sống Sau cuộc đào chính 1963 Trong đó có đại quý Lê Châu Lộc Cùng với đại quý Bằng Hầu Cận Đều cho biết Họ không hề bị ông bà nhu chi phối Gặp ông bà ấy Thì chào hỏi vậy thôi Họ làm việc trực tiếp với Tổng thống Diệp Và làm theo việc kiểu người nhà Phi nguyên tắc luật lệ Vào phòng Tổng thống Lúc nào cũng được Và cửa phòng ông không bao giờ khóa Mà chỉ khép Người được coi là ngang ngược và gây gỗ Với bà Nhu là Đại Uy Bằng Thế giới của Tổng thống là thế giới tình cảm Quý tụ quanh ông Phái cao cấp là ông Võ Văn Hải Gần Tổng thống là Bí Thư Trần Sử Rồi đến 4 sĩ quan tùy viên Ông Giả Ẩn, Đại úy Bằng Và mấy người thân cận khác Tìm hiểu cuộc sống riêng tư Và tâm tình của Tổng thống Không gì bằng tìm hiểu ngay những người thân cận Quanh ông trong nếp sống thường nhật viết về giai đoạn lịch sử 1955-1963 không thể bỏ qua phần tìm hiểu con người Tổng thống Ngô Đình Diệm để từ đó soi sáng một phần tâm lý chính trị tâm lý chính trị này là một phần căn bản giúp cho sự ra dễ dàng phân tách và dẫn dài các sự kiện lịch sử qua hướng đi của nó qua sự chèo lái của nhà lãnh đạo Tổng thống Diệm thích làm thơ tất nhiên là thơ đường luật ông còn biết vẽ và nét vẽ rất đẹp bức vẽ cuối cùng của ông là ngôi thánh đường dự định sẽ xây cất ở khu phượng hòa ông đã có ý định không ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 19 chín và sẽ lui về an dưỡng ở khu phượng hòa trước đó đã có một dự án chỉnh trang toàn thể khu cồn hến tại huế để làm nơi tổng thống diệm trở về bùi Tú điển biệt khu này được coi là một trong mấy nơi thơ mộng nhất ở huế cách thôn vĩ dạ chỉ một con sông khi dự án được chỉnh lên Tổng thống không vừa ý và cho dẹp bỏ Rồi tự tay ông phát họa Khu phượng hòa, Ngôi thánh đường cũng tự tay ông vẽ Tổng thống Diệm ưa thích đánh cờ tướng Nhưng lại không phải là tay cao cờ Nhiều lần trong lúc cao hứng Ông cho gọi đại úy bằng Và ngô đình trác vào phòng riêng Ông bảo hai người đánh cờ để ông ngồi xem Ông có thể ngồi như vậy Trong một hai giờ liền Tú vui lớn nhất của ông là chụp hình Và giữa ảnh Thỉnh thoảng cao hứng ông lại đưa bọn con ông nhu ra chụp vài pô hay chụp mấy sĩ quan tùy viện Tướng Lê Văn Kim được coi là người bạn của tổng thống về phương diện chụp hình và dựa ảnh. Một lần vào năm 1961, vợ chồng bác sĩ Trần Kim Tuyến đang coi cine ở dạp Đại Nam thì có một thuộc viên tìm đến cho biết tổng thống điện thoại gọi bác sĩ và dinh gấp. Hai vợ chồng bỏ giờ buổi cine để chờ vào dịch Bà vợ ngồi dưới xe chờ chồng. Từ 10 giờ sáng đến gần 2 giờ chiều mới thấy chồng trở ra. Bác sĩ Tuyến được ông tổng thống tiếp 4 giờ liền, không ngoài việc máy ảnh chụp hình. Vì tổng thống mới mua một chiếc máy Canon cho nên gọi ông Tuyến vào để chỉ cách sử dụng, mỗi lần như thế ông diệm rất vui cái mờ. Đặc biệt là tổng thống riệm không thích được uống rượu, chỉ cần uống một hớp nhỏ mặt ông đỏ gay. Tuy vậy trong phòng của ông cũng có một chai rượu nho thỉnh thoảng ông nhấp nháp cho vui. Và những lần như vậy, giới hậu cận đều biết ngay là Tổng thống có chuyện vui. Đồ biết trung dinh phải chế tạo riêng một loại sâm banh. Loại sâm banh này chỉ là nước ngọt cho vào chai và sau khi mở cũng nổ chát và sủi bọt như sâm banh thực Khi tiệc lớn cùng các đại sứ và quốc khách thì Tổng thống dùng sâm banh loại này. Tổng thống Diệm ăn uống không có giờ giấc nào cả, bữa cơm chiều có thể là 8 giờ hoặc 10 giờ đêm. Khi gặp ai vui chuyện, ông Diệm có thể mạn đàm lan man từ 2 đến 3 giờ liền. Ông hay dùng thứ pate châu ở bưu điện và ông chọn là ngon tuyệt hạ. Như trên đã Việt, ông Diệm rất kính trọng và vâng lời các anh. Ông lại luôn luôn sống xa mẹ. Sau khi từ chức lại Bộ Thượng Thư Triều Đình Huế năm 1933, ông không về sống ở Phú Cam mà về ở trong ngôi nhà của ông Ngô Đình Khôi tại Vĩnh Điện Quảng Nam. Ngôi nhà đó chỉ có ông Diệm và ông Bằng. Ông Bằng lo việc cơm nước, quần áo và mọi sự trong thượng thư. Một vài tuần ông Diệm lại về Phú Cam một buổi, vài tháng lại vào Nam. Từ giờ đó ông Diệm đã sống một cuộc đời khép kín, đi hay về không ai biết. Kiều Ngô Đình Côi bị giết năm 45. Đức Cha Thục trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất đối với ông Diệm. Qua tập album gia đình họ Ngô ta thấy Đức Cha Thục và ông Diệm hay cùng nhau chụp ảnh. Hai người tỏ ra tương đắc chúng tôi nêu lên sự kiện này như một sự kiện lịch sử để thấy rằng cái tình huynh đệ gia đình của một ông tổng thống đã quan hệ đến cả vận mệnh quốc gia năm 1963 là năm ngân khánh của đức cha thuộc theo truyền thống thiên chúa giáo thì đây là một dịp trọng thể đánh dấu thành công trong sự nghiệp của một đời tu hành lễ này thường do giáo dân đứng lên tổ chức để tỏ lòng kính mến đối với bậc chăn chiền của họ Giả dù Đức Cha Ngô Đình Thục không phải là anh ruột của Tổng thống thì lễ này có tổ chức lòng trọng đến mấy cũng không có gì đáng nói. Vì đó là sự thường tình trong nếp sống tuân giáo. Nhưng Đức Cha Thục lại là anh ruột của ông Tổng thống. Chúng ta sẽ phân tích rõ ở trường Phật giáo năm 1963, nên đó là một vấn đề lớn. Từ đầu tháng 1 năm 1963, các giới chức địa phương và ở Trung ương đã rộn dịp góp công vào việc tổ chức lễ ngân khánh của Đức cha. Có một số địa phương tại miền Trung tỉnh trường lại đi thu góp tiền bạc để góp phần vào lễ ngân khánh cho thêm phần lòng trọng. Rồi một ủy ban toàn quốc được thành lập đứng đầu là ông chủ tịch quốc hội Trương Vĩnh Lễ, sau đó là bác sĩ Cao Xuân Cẩm cùng các ủy viên gồm một số bộ trưởng dân biểu Linh Mục, Cao Vân Luận, Viện trưởng Viện Đại học Huế cũng được mời tham dự. Trao luận lấy làm khó chịu sao không thể khước từ nên phải nói Là một linh mục sống trong địa phận của Đức Cha thì có bổn phận kính vâng Đức Cha Ông Bộ trưởng Giáo dục Viện trường Đại học Sài Gòn cũng tham dự Thì Viện trưởng Đại học Huế cũng xin về tham dự Một mặt trao luận biên thư cho ông Chủ tịch Quốc hội xin tham dự vào Ủy ban để cho vừa lòng đẹp ý người đến mời Mặt khác cha luận đến gặp riêng ông Ngô Đình Cẩn vì cha luận vẫn được coi là người có nhiều ảnh hưởng đối với gia đình họ Ngô. Cũng như linh mục Nguyễn Văn Thính, linh mục Nguyễn Văn Lập, linh mục Nguyễn Viết Kha. Cha luận khuyên ông Cẩn nên tìm cách ngăn cản để làm thế nào lễ ngân khánh tổ chức trong vòng thân mật mà thu hẹp. Vì từ ngày Đức Cha Thục gia trọng nhậm giáo khu Huế đã gây nên nhiều ngộ nhận trong giới Phật giáo. Nếu lễ ngân khánh tổ chức quá rầm rộ Ngay tại cố đô Huế e rằng bất lợi Ông Cẩn cho là phải Và rất đồng ý với cha luận Nhưng ông Cẩn cho biết Từ ngày đức cha về đây Được cha có coi tôi ra cái gì đâu Tôi làm sao nói được Xin nhờ cha Bà Sài Gòn gặp Tổng thống để nói rõ sự lợi hại Hôm sau cha luận Bà Sài Gòn xin gặp ông Ngô Đình Nhu Ông Nhu cũng đồng ý như vậy Bà cho rằng không thể lẫn lộn tôn giáo với quốc gia Ông Nhu than thở với cha luận là ông không biết làm thế nào Vì nói thẳng ra sự thật Thì sợ Phật lòng Đức Cha Bậc quyền huynh thế phụ Đối với gia đình họ Ngô Trước năm 1953 Ông Nhu vẫn bị ngộ nhận là người chống lại hàng giáo phẩm Ông Nhu phản nàn với cha luận đại ý Thần sinh tôi mất rồi Thì chỉ còn Đức Cha là bậc quyền huynh thế phụ Tôi không biết phải nói như thế nào Tổng thống thì cả mẹ Đức Cha lắm Từ ngày Đức Cha về Huế, ở đây tôi mới rảnh ra. Khi Đức Cha còn ở Vĩnh Long, thì thứ bảy chủ nhật nào họ cũng rủ nhau xuống Vĩnh Long, cả nội các, cả quốc hội. Biết là phiền phức nhưng không thể làm thế nào được. Ông Nhu lại một lần nữa nhờ riêng tra luận nói rõ thiệt hơn với Tổng thống. Tất nhiên ông Nhu không dám nói thẳng với Tổng thống Diệm, thì tra luận sức nào dám nói thẳng sự thiệt hơn. Mặc dù lễ Ngân Khánh đã được sửa soạn chu đáo nhưng không được như dự định, Vì xảy ra vụ Phật giáo Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1963 Trước đó Tổng thống Diệm Cũng không dám bãi bỏ ủy ban toàn quốc như vậy Xong ông chủ tịch quốc hội Và chủ tịch ủy ban thì quả là điều chứng mắt Khó coi cho dù ông là giáo dân Có lẽ vì vậy mà bác sĩ Cao Xuân Cẩm Đứng ra làm chủ tịch Nhưng cũng không dám phá tan sự ngồi nhận Dĩ công vi tư và lạm dụng ưu thế Của Tổng thống Diệm Ảnh hưởng vịnh lọc tàu thông diệm quá nặng tình nghĩa gia đình, gia đình đó lại sống theo quan niệm đóng cửa bảo nhau, cho nên dù anh em mâu thuẫn bất hòa, người bên ngoài cũng không mấy ai biết ngoại trừ những người thân cận sống lâu năm trong gia đình họ Ngô. Trong 9 năm kháng chiến, đức cha thụ không tỏ rõ một thái độ nào, có thể minh chứng khuynh hướng chính trị của đức cha. Các hẳn với những giáo khu phát diệm Bùi Chu, giáo khu Vĩnh Long luôn luôn đứng ngoài vòng chiến đấu. Những gia đình quen biết Đức Cha Thục như Phạm Ngọc Thảo, Kiều Công Cung đã đi theo kháng chiến ngay từ buổi đầu cho đến năm 1954. Linh Mục, Lư Vinh cũng như ông Sáu Nhân tức Hoàng Xuân Việt đều được Đức Cha gửi vào ở Tạm tại nhà dòng Đồng Công Thủ Đức. Cha Lư Vinh đã có lần tâm sự rất nhiều với Đức Cha Ngô Đình Thục và đều cho rằng Đức Cha trước năm 1954 rất khác Đức Cha sau năm 1954 và ngày càng Bị, há, bị lợi dụng dẫn mình quá sâu vào đời sống chính trị của các em vào khoảng tháng 6 năm 1960 nhân một buổi lễ trọng thể tại Vĩnh Long buổi lễ thuộc phạm vi tôn giáo thế nhưng từ sáng sớm đã có hàng trăm xe hơi nối đuôi nhau trên con đường ảnh hương về Vĩnh Long hầu hết là các bộ trưởng dân biểu tướng tá công chức cao cấp bị có hàng trăm xe của nhân viên chính quyền cho nên Bắc Mỹ Thuận bị kẹt xe hàng xe dân bị ứ lại dài cả mấy cây số và phải đợi cả hàng 2-3 giờ mới được khai thông một nhà báo Mỹ cũng bị kẹt trong đám xe đó khi trở về Sài Gòn ông ta tỏ ý phản nàn và phê bình gay gắt Lương Khải Minh nhà báo Mỹ thì lúc nào chẳng tìm cách xì cân đan Lương Khải Minh tìm cách biện minh cho nhà báo vui vẻ bỏ qua sự phiền muộn Lương Khải Minh cho ông Ngô Đình Nhu biết rõ sự thật Nhu đỏ mặt tía tay đập tay vào bàn Rồi gọi điện thoại cho ông chủ tịch quốc hội Trương Vĩnh Lễ Làm cái gì mà kỳ vậy Xuống đấy làm cái gì mà lỗ vậy Tôi nhờ ông Bảo bọn họ ngưng ngay cái trò đó đi Ông Nhu không thích chuyện của ông Con đường Sài Gòn Vĩnh Long vẫn tâm đập khách công hầu Ông Nhu thường và nản với Lương Khải Minh Bây giờ nội các và quốc hội Họp ở Vĩnh Long mà Như trên đời Việt Tổng thống Diệm bị chi phối mạnh mẽ bởi tình nghĩa gia đình, thân thuộc. Chữ lễ đối với ông là một điều quan trọng không thể thiếu. Tiếc rằng chữ lễ trong tinh thần nho giáo tùy tạo được sự thống nhất về phương diện quốc gia. Song thực tại của xã hội giữa thế kỷ 20 đã làm cho chữ lễ của Tổng thống trở nên những hình thức phù du và làm cho ông lạc lõng và cảm cô đơn xa lạ trong thế kỷ mà nước thang giá trị cũ chỉ còn như một áng mây chiều. Một bọn định thần lại luôn luôn bám vào chữ lễ cũ của ông Diệm để che đậy những manh tâm, chữ lễ với giá trị cao cả của nó trong tình nghĩa của nếp sống đông phương lại trở thành chiếc gậy thần của một số phù thủy họ súng nhau lại suy tôn và thần thánh hóa ngô tổng thống. ông tổng thống càng thêm lạc lõng và chữ lễ biến thành vùng ngào tưởng bao bạc leo. tổng thống Diệm làm việc ngay trong phòng riêng ông ngồi trên chiếc ghế bành trước chiếc bàn tròn và ở đó ông phê chuẩn, khán ký cũng như xem xét hồ sơ công việc và bàn xét quốc sự nếu không phải tiếp khách ngoại quốc hay các phái đoàn ông làm việc trong phòng cả ngày thường thường ông mặc chiều ái dài đen không bao giờ ông tổng thống mặc đồ ngủ để tiếp khách dù đó là mấy ông thợ chụp hình khi phải ra phòng lớn tiếp khách thì theo thói quen ông cũng sốc lại cổ áo nắn lại chiếc cà vạt rồi cầm lược chải đầu Gọi bồi lau lại đôi giày Chư Lễ Trong tinh thần nhỏ ra Những ngày đầu vào Dinh Gia Long Làm việc Lương Khải Minh còn trẻ Lại quen tính ăn mặc luộn thuộm Mấy lần vào phòng Làm việc của ông Tổng thống Chỉ mặc áo bè cổ Cộc tay bỏ ngoài quần Và đi dép quay da Mà không để ý đến sự khó chịu của ông Tổng thống Nên cứ tiếp tục ăn mặc như vậy Sau Tổng thống Diệm Gọi thẳng bà Nhu phiền trách thêm phải lo cho chú ấy ăn mặc đàng hoàng, chú ấy ăn mặc lôi thôi, mấy đứa nó bắt chiếc mất cả thể thống. Thằng cha nó ăn mặc cái gì mà lôi thôi quá? Từ đó Lương Khải Minh phải để sẵn trong văn phòng một bộ com lê cà vạt. Nếu Tổng thống cho gọi là phải ăn mặc cho đầy đủ, lệ bộ, giày mà không có dây thắt, ông Tổng thống cũng cho là một sự thất lễ. Một lần Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần vào dinh mặc chiếc vest mới may xẻ phía sau lưng theo mô đen mới. Liên bị Tổng thống nhìn một lúc lâu rồi khen, ông Bộ trưởng mua chị áo xẻ lưng đẹp quá hỷ. Ông Tổng thống cho rằng làm lớn ăn mặc như thế không hợp với thể thống. Từ đó Nguyễn Đình Thuận biết ý phải cố ăn mặc làm sao cho vừa lòng Tổng thống. Cũng vì một chữ thể thống mà một sĩ quan đã thắng được vụ kiện. Quan tỏa là ông Tổng thống, bà Nhu là Nguyên Cáo. Khi quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan qua thăm Sài Gòn thì bà Nhu đóng vai tiếp viên của quốc gia để nghinh đón Hoàng hậu Thái Lan. Về dinh độc lập chào Tổng thống theo nghi lễ rồi trở về Dinh Gia Long nghỉ. Tổng thống cũng đến Dinh Gia Long để đáp lễ. Cùng đi theo có bà Nhu. Lúc trở ra bà Nhu đi sau Tổng thống viên sĩ quan hậu cần cản lại và nói bà không được đi cùng. Theo lễ nghi bà phải đi sau 5 phút. Bà Nhu nổi giận phản đối, viên sĩ quan dẫn chứng theo sách. Bà đâu có phải vợ tổng thống mà được phép trở về dinh cùng lúc. Tôi cử theo lễ nghi của ông Hoàng Thúc Đảng. Tổng thống phải về dinh trước, 5 phút sau bà mới được về. Bà Nhu nổi giận mà đành chịu. Nhưng sau đó, bà về mách ông Nhu và sang tận phòng tổng thống kiện. Tổng thống sai gọi viên sĩ quan hậu cận, đại uy bằng và đối chất. Bà Nhu nói theo lẽ của bà Nhu. Biên sĩ quan nói theo lẽ của biên sĩ quan và nhấn mạnh là như thế để giữ thể thống quốc gia Ông Diệm không nói một câu rồi cho cả hai người ra về Bà Nhu rất hậm hực về thái độ lặng thinh của ông anh Tổng thống Sau buổi chiều, ông qua phòng ông bà Nhu và tuyên án, nó nói đúng tính nó ngang ngược như giữa thôi bỏ qua Người em của bà Nhu là Trần Văn Khiêm cũng đã gây nên nhiều sự phiền phức cho Tổng thống, anh ta ưa phách lối làm le và dọa nhiều người Có lần vào tháng 10 năm 1963, anh ta dọa ném lưu đạn giết chết cả bác sĩ Trần Kim Tuyến. Sự lạm dụng và phách lối của Trần Văn Khiêm đến tai Tổng thống Diệm. Ông cũng không biết làm thế nào hơn là ra lệnh cho sĩ quan Hầu Cận mở cuộc điều tra riêng. Việc đến tai bà Nhu, bà tìm mọi cách che chở cho em, rồi tìm cơ hội mách với Tổng thống về những lạm dụng của đám người thân cận bên cạnh ông ta. Do đó trong 9 năm, ông Diệm luôn phải xử những vụ án ngay trong nội bộ của dịch. Nhiều người thân của Tổng thống Diệm cho rằng đó là nỗi khổ tâm mà ông không thể nói ra. Và mỗi lần như vậy ông lại càng thêm bản gắt. Ví dụ một lần đám con ông bà Nhu lấy bút vẽ bệnh lên tường dinh phía phòng Tổng thống, sĩ quan hầu cận đe nèn thì đám trẻ lại nặng lời rồi họ về mách mẹ. Bà Nhu bênh con lại nặng lời và đổ thừa cho đám cận vệ vẽ vẽ bệnh. Lời qua tiếng lại, bà Nhu lại vào thư kiện với Tổng thống Vì viên sĩ quan đã dám hỗn xử với bà, ông Tổng thống lại mất công phân xử, thường thường bao giờ ông cũng đỏ mặt, yên lặng, quay đi và lắng nghe hai bên trình bày không nói một câu. Nếu cùng lắm thì chỉ phán quyết, thôi bỏ qua. Một lần khác, vào đầu năm 1958, ký chế độ Ngô Định Diệm đang vào thời kỳ cực thịnh. Một buổi tối bà Nhu bận đồ ngủ mặc áo choàng vào phòng ông Tổng thống để kiện cáo một vài chuyện lạt vặt. Ông Giả Ân khép cửa đi ra, bỗng Tổng thống quá tháo ẩm ý, bấm chuông gọi ông Ân và ông Bằng mắng bu vơ trước mặt bà Nhu. Từ bữa đó biết ý ông Tổng thống nên mỗi khi bà Nhu vào phòng Tổng thống thì ông Nhu hay ông Bằng phải có mặt hoặc sĩ quan tùy viện, nếu không thì y như là có sự la lối. Thường thường nói chuyện với bà Nhu hoặc bất kỳ một người đàn bà nào khác, mặt ông Diệm đều đỏ gay, mắt nhìn đi chỗ khác và trả lời đứt quãng nhát gừng. Mỗi lần bà Nhu vào kiện cáo chuyện gì, ông yên lặng nghe, khi bà ta đi ra cửa, ông lại lầm bầm nó nhát cường. Chuyện đàn bà còn nít như dứa, thôi bỏ qua. Một lần khác bà Nhu vào kiện cáo chuyện gia đình dòng họ, Tổng thống Diệm vẫn yên lặng, rồi nói. Thím cứ về, rồi tôi tính cho. Bà Nhu không chịu lại la lớn tiếng, bất thần ông Diệm cầm chiếc gạt tàn thuốc lá ném về phía em dầu. Có lẽ ông ném vở vậy thôi chiếc gạt tàn văng và tường vỡ tung, bà Nhu mở cửa chuộn lẻ. Những người thân cận chung quanh Tổng thống Diệm đa số đều phục vụ cho ông từ nhiều năm trước, thời kỳ 1945. Riêng viên sĩ quan tùy viên thì do nhà nhân viên Bộ Quốc phòng tuyển chọn và đề bạt. Trước năm 1960, mỗi tùy viên phục vụ trong thời gian 2 năm. Nhưng sau thời hạn bất kể, thông lệ mỗi năm và lễ Giáng sinh, Ông ra lệnh cho gọi tất cả các sĩ quan tùy viên cũ trở về dinh gặp ông và cho mỗi người một số tiền, 2.000 đô la. Đối với Tổng thống Diệm, số tiền này là to quá. Rút tiền mặt chi cho ai, đồng nào ông thường đếm đi đếm lại rất cẩn thận. Về cách chọn người của Tổng thống Diệm thì có ai có thể lường trước được? Bác sĩ Tuyến xác nhận rằng 80% các tình trường đều do Tổng thống chọn. Khoảng năm 1958, tỉnh trưởng Kiến Hòa lúc bấy giờ là một thiếu tá, người quen thân của Trung tá Phạm Ngọc Thảo và cũng là chỗ quen thân với bác sĩ Tuyến. Một hôm đương sự vào phòng Tổng thống trình bày công việc, bất thần Tổng thống hỏi, anh có biết sĩ quan nào quen việc hành tránh không? Chỉ cho hai người. Tất nhiên đương sự không dám hỏi thẳng Tổng thống, dùng hai sĩ quan ấy vào việc gì liền đáp. Thưa có, hiện nay ở sở của con có hai sĩ quan con đang chờ lệnh bổ dụng mà con chưa biết đặt ở đâu. Hai sĩ quan này đều làm quận trường bên gia định vừa mới bị thay thế. Tổng thống gật đầu, được rồi, tên. Hai sĩ quan này là Đại úy Lê Minh và Đại Quy. Rồi ông Diệm lấy giấy ghi tên hai người. Theo thông lệ những việc nào có tính chất bí mật và tránh sự nhòm ngó của người xung quanh, Tổng thống đều viết bằng chữ Hàn cũng như người bồi phòng của ông Diệm vì lo công việc hàng ngày trong phòng riêng của ông nên phải chọn một ông không biết chữ như bồi bày thạnh. khoảng 3 ngày sau, ông Đồng Lý Quách Tổng Đức báo cho bác sĩ Tuyến biết là hai sĩ quan kể trên đã có nghị định bổ nhập tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng nội an Kiến Hòa. Đại quý Lê Minh được lên thiếu tá, Trung Quý Quy được lên đại quý. Tuyến nghe tin thì đã choáng ván cả người vì thiếu tá Thảo bị thay thế là chỗ thân của ông. Riêng Lê Minh lại không muốn đi làm tỉnh trưởng Kiến Hòa. Sau khi bị thay thế quận trưởng, Lê Minh đã chán hành chính, chỉ muốn có một chỗ tốt tại Sài Gòn. Bỗng đâu chỉ vì một lời giới thiệu vu vơ, Lê Minh trở thành tỉnh trưởng rồi sau này lại bị ông Tổng thống nổi giận cắt chức tỉnh trưởng. Trong 9 năm, có rất nhiều trường hợp trúng số độc đắc như vậy. Một thí dụ khác vào khoảng năm 1962, lúc ấy bộ trưởng tư pháp là ông nguyễn văn lượng theo lương khải minh thì ông bộ trưởng tư pháp vào trình bày công việc của bộ rồi cũng bất thần bị ông tổng thống hỏi bên tư pháp có ông thẩm phán nào biết việc hành chính quản trị nhân viên ông bộ trưởng tìm tôi hai người bộ tư pháp lúc ấy cũng có hai thẩm phán ngồi chơi sân nước trong khi chờ lệnh bộ nhận mới đó là ông trần thiện đức Nguyên biện lý ở tòa sơ thẩm Mỹ Tho Vì có sự bất đồng chống đối viên tình trưởng địa phương Nên tạm thời được rút về bộ Còn ông Khánh thuộc tòa Nha Trang Bị vụ lỗi lầm gì đó Nên bị thay thế và đang nằm đợi lệnh Ở tòa thượng thẩm Huế Bộ trưởng tư pháp Nguyễn Văn Lượng Đưa tên hai ông này trình lên tổng thống Diệm Ông tổng thống tự tay lại ghi chép Nhưng hôm sau Có nghị định bổ nhiệm ông Khánh Làm đại biểu chính phủ Tại cao nguyên trung Phần. Ông Trần Tiến Đức làm Tổng đoàn trưởng Công dân vụ và cả hai đương sự cũng không được thông báo trước. Trước khi có nghị định bổ nhiệm, họ nhận được lệnh vào chính diện cũng chỉ có mục đích để Tổng thống xem tướng. Nhiều trường hợp xấu tướng đã không được Tổng thống bổ nhiệm. Riêng Đức vì sự giới thiệu tình cờ của ông Bộ trưởng Tư Pháp mà trở thành Tổng đoàn trưởng Công dân vụ. Sau đảo chính 1963, ông bị điều tra lên xuống xem có phải là đảng viên đảng cần lao hay không. Có chạy tiền để vào trước vụ ấy không Vụ xem tướng người Của Tổng thống Diệm Cũng có rất nhiều cái lạ Như ông ích Tổng thống Diệm lắc đầu Mặt thịt vài u nói làm được cái gì Như ông Y Tổng thống Diệm Thấy ăn mặc đường hoàng Nói năng dũng dạc Đi đứng nghiêm trang Ông gật đầu Thẳng đồ khá Anh nào nói không ra hơi Ngôn bất xuất khẩu Ông lắc đầu ngay Như anh nào nói leo Chưa hỏi đã nói Cũng có lòng lọt vào mắt xanh của ông Điều tối kỵ đối với ông là anh nào có vợ ai, bị báo cáo là bài bạc nghiện hút. Ông ghê sợ sự nghiện hút và kẻ nào có vợ nọ còn kia. Thiếu tá Trần Ngọc Châu, được ông thương vì có tài nói và thuyết trình rất lưu loát. Tướng đôn được Tổng thống Diệm sủng ái vì được coi là quân nhân của tác phong, đi đứng và chào lính nghiêm trang. Phó Tổng thống Thơ, dù lùn và lẽ, nhưng Tổng thống Diệm coi như em vì cụ phó chịu khói làm việc, cụ bà hiền đức. Làm lớn Dù thế nào thì Tổng thống Diệm Cũng vẫn là một ông quan Trong tinh thần phụ mẫu chi dân Và một ông quan trong giấc mộng Kinh bang tế thế và được lập thành Bởi tinh thần nho ra Dân chi sở ố, ố chi Dân chi sở hiếu, hiếu chi Tức dân ghét cái gì Mình ghét cái đó, dân thích cái gì Mình thích cái đó Sở dĩ phải dẫn Sách đại học ở đây Vì ông Tổng thống thuộc lòng sách này và thường đem từng câu ra giảng cho thuộc cấp. Khi trở thành tổng thống thì ông quan ấy trở nên một vị hoàng đế và tiêu chuẩn thừa thiên hành đạo. Ông cai trị dân với một thiên mạng của nho ra. Cho nên ta thường thấy ông luôn luôn nhắc đến chữ thành, chữ thành lấy ở sách trung dục. Nhưng từ giữa thế kỷ 20 và trong thực tại ở miền Nam sau năm 1954, tuy tạo được quyển huy tối thượng, Tuy giữ được thể thống quốc gia, nhưng ông Tổng thống lại trở nên như một pho tượng trong vượt ngự uyển Trong khu vườn đó, ông tưởng ai cũng làm như ông và sống như ông. Ông lại quá tin nơi mình với mặt cảm đầy uy quyền, và ông ghen tị với uy quyền đó. Ông làm việc theo lề lối của một vị đường quan và quần thần chủ nghĩa. Vì vậy mà công việc được giải quyết theo khẩu lệnh và quần thần cứ y như thế mà làm. Không mấy ai dám hỏi hay phản đối Theo lương Khải Minh Làm việc trực tiếp với Tổng thống Diệm Và ông Nhu trong 9 năm Thì có thể nói nếu so với Đức cha Ngô Đình Thục hay cha Cần Tổng thống Diệm và ông Nhu đều biết ai hèn hạ ai tân bốc Nhưng biết mà không nói Biết mà vẫn dùng Sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàn kể lại rằng Có một lần vào năm 1962 Ở dinh Tổng thống trên Đà Lạt Ông Tổng thống cần đi gấp Mà trong phòng lại không có đôi giày Ông la bồi, lúc ấy bồi lại đi đâu vắng. Sĩ quan tùy viên vẫn đứng yên vì lấy giày cho Tổng thống không phải là công việc của anh. Những việc như thế để bồi nó làm, Tổng thống đã dặn vậy. Thấy Tổng thống la bồi biểu đi tìm giày, một ông bộ trưởng chạy đi tìm và mang giày lại. Ông Tổng thống mặt đỏ gay nhanh nhói và gạt đi, nói một cách bực tức. hừ để bồi nó làm. Ông bộ trưởng tái mặt, bị ngượng và sợ. Sĩ quan tùy viên nhìn ông bộ trưởng mỉm cười Nhiều ông lớn tỏ ra hèn hạm cách công khai Đã bị ông tổng thống mắng thẳng vào mặt Riêng ông Nhu Một lần thấy ông đại quý mặc quân phục Đeo lon đẩy xe cho ông ngô định luyện Dạo trong dinh Vì ông luyện đau chân nên phải ngồi xe có tay đẩy Ông Nhu cười ruồi Chỉ cho một sĩ quan hầu cận Của tổng thống diện và nói Thằng cha sao nó lố như giữa Còn bao nhiêu cảnh hèn hạ tuyệt vời khác nữa Như ông Đê đầu tháo dây giày cho cậu luyện Ông là Ông là Ăn dở chén măng cua Ăn thừa của đức cha một cách hoan hỉ Nỗi lầm tai hại của chế độ ngô đỉnh diệm Chính là ở điểm Đã mặc nhiên chấp nhận những cái hèn hạ như vậy Của cộng sự viên Qua cái bản chất hèn của con người họ Mà ở những con người ấy Lại tiêu biểu cho quốc gia Một ngành này hay một địa phương khác Người ta thường cho rằng Trong 9 năm Tổng thống Diệm Chỉ làm biểu Nhu bao thầu mọi việc. Bác sĩ Tuyến cho rằng như thế rất sai sự thực. Ông Nhu chỉ là một thứ bổ sung cần thiết trong Diệm. Kể từ năm 1962, và nhất là khi thành lập ấp chiến lược, thì công việc bắt đầu dồn lại cho ông Nhu. Nó dồn lại một cách mặt nhiên và ông Nhu cũng mặc nhiên chấp nhận. Nhưng Tổng thống Diệm vẫn giữ quyền của ông, mà không ai chia sẻ được kể cả ông Nhu. Nhiều sự bổ nhiệm cho quân đội cũng như hành chính khi đã có nghị định bấy giờ ông Nhu mới biết nếu muốn đặt đẻ ai ở một chức vụ quan trọng ông Nhu chỉ đánh tiếng bằng những lời khen. Ông ấy có khả năng có tài về lĩnh vực ấy. Khi chú Nhu đã nói như vậy thì ông Tổng thống tin ngay và chắc chắn đương sự được bổ nhiệm. Nhưng nếu mọi việc không có ý của ông Nhu thì Tổng thống cũng không yên tâm. Như việc Thảo Diễn Văn chẳng hạn những năm đầu thì do ông Trần Tránh Thành viết sau này do ông Lương Danh Môn Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Hoặc khi nào rảnh thì do ông Võ Văn Hải Ông Hải đảm trách Phần vụ viết diễn văn bằng anh ngữ Nhưng ai viết cũng đều phải qua tay ông Nhu đọc lại Diễn văn quan trọng Thì từ tay ông Nhu viết Nhưng dù ai viết Và ông Nhu đã xem lại Tổng thống thế nào cũng đọc kỹ Và sửa lại vài chữ mới bằng lòng Một lần theo lời viên sĩ quan hầu Cận Đại uy bằng Ông Nhu đưa bài diễn văn qua phòng tổng thống Ông đọc rồi lắc đầu quậy quậy Về Diễn Văn phải viết bằng tiếng Pháp thì do ông Nhu viết. Về Anh Văn do ông Võ Văn Hải hoặc Trương Biểu Điện và sau này là Tôn Thất Thiện viết. Dù vẫn phục ông Nhu về tài viết tiếng Pháp Văn nhưng thế nào ông Diệm cũng đọc lại rồi giờ từ điển ra coi cân nhắc một vài từ cho chỉnh. Về Anh Văn cũng thế, mặc dầu Tổng thống Diệm không có sở trường về Anh Văn. Một lần viếng thăm một quân đoàn, ông tướng tư lệnh của một quân đoàn này đọc mấy lời Kính dân Ngô Thịnh Diệm, ông Diệm nhăn chán quắc mắt vì trong đó chữ hán dùng sai. Buổi tối, trở về phòng trong lúc vui chuyện, ông bảo sĩ quan hậu cận. Cái thằng nỡ nó người hoàng tộc sao mà nó ngu như dứa, nó học hành đến đâu hè. Ông thân sinh của nó xưa kia nghe giỏi chữ hán. Rồi ông nhớ mãi, vào tháng 10 năm 1963, có sự đề nghị của ông tướng này tham tránh. Ông Tổng thống nhắc lại đến bài kính dân xưa kia và nói giận Chữ nó còn không thông thì nó còn biết cái mô tê chi Như trên đã viết ông Nhu là một thứ bổ sung cần thiết cho Tổng thống Trong bất cứ một vấn đề quan hệ nào Nếu không có ý kiến của ông em thì ông anh không an tâm Nhưng thế giới của ông anh là của riêng ông anh Ông em không thể nào siêu vô Hai thế giới cách biệt nhau, màu sắc và bản chất cũng khác nhau Căn phòng làm việc của ông anh Tổng thống thì hoàn toàn thiếu trật tự lấy tờ hồ sơ ông để lung tung. Ông làm việc không theo giờ ấn định, không có lịch trình, theo đại tá Đỗ Mậu. Khi vào trình Tổng thống về việc A, nhưng chỉ ít phút sau ông hỏi qua việc B rồi lan man, qua phạm vi tử vi tướng số. Ông thích hàn huyên tâm sự, thích nói chuyện đời xưa. Trái lại, văn phòng làm việc của ông Nhu rất trật tự, hàng ngày ông làm việc theo giờ giấc và đúng lịch trình. Ông làm việc tại văn phòng phía sau bàn giấy là tủ hồ sơ. Hồ sơ để theo thứ tự và xếp từng loại. Sự ngăn nắp này cũng dễ hiểu vì ông là một tổng quản thủ thư viện và văn khố. Nhưng Tổng thống Diệm gặp đâu làm đó lại luôn luôn giải quyết công việc bằng khẩu lệnh. Theo lương khải mình, người ta thường cho rằng ông Nhu nói gì, Tổng thống nghe đấy. Điều đó không đúng. Ông Tổng thống chỉ nghe ông Nhu về những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực chiến thuật và chiến lược. Ngoài ra những vấn đề khác, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực hành chính và dinh điển, ông Nhu đôi khi phải nhờ đệ tam nhân can thiệp với ông Tổng thống. Đệ tam nhân đó có thể là ông Nguyễn Định Thuận, vừa là người của ông Tổng thống và vừa là người của ông Nhu. Trường hợp bổ nhiệm Nguyễn Xuân Khương là điển hình, tuy được bác sĩ Tuyến giới thiệu với ông Nhu khi ông Nhu muốn kiếm một người làm tổng giám đốc điển điện, có khả năng chuyên môn để phụ giúp Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa. Trong giới kỹ thuật, Lương Khải Minh Thấy ông Khương là kỹ sư chuyên về địa tránh Anh nói là lưu loát Nhờ đó ông Khương được cân nhắc Vì đang chú trọng đến công tác chỉnh trang lãnh thổ Nên Khương luôn luôn có dịp ở bên Tổng thống Ông Tổng thống lại là người Ưa thích xem họa đồ Nói chuyện đất đai lãnh thổ Ông Khương lại là người lanh chân lẹ miệng Nên được lòng ông Tổng thống Từ khi địa vị đã vững vàng Theo sát chân Tổng thống Ông Thương lờ luôn cả ông Nhu Mọi việc ông Khương nhất nhất đều trình thẳng lên Tổng thống Bởi vì đã được lòng Tổng thống dầu rằng ông Nhu có ghét cũng không sao Tháng sau năm 1963 Ông Nguyễn Xuân Khương được cử thay thế Hồ Đắc Khương Làm đại biểu chính phủ tại Trung Nguyên Ông Nhu chỉ được biết Ông Tổng thống đã quyết định bổ nhiệm ông Khương Ông Nhu đành bóp đầu bóp chán Hắn thì biết gì về chính trị mà cử ra đó Nhưng ông anh đã quyết định Thì ông em đành phải nghe theo Rồi tìm đệ tam nhân Nắm Nguyễn Xuân Khương Một thí dụ khác Ông Võ Văn Hải và ông Nhu Hai bên không ưa nhau Ông Hải có thành kiến Và ghét luôn những người làm việc với ông Nhu Ông Hải công khai công kích bà Nhu Thế nhưng hai người vẫn làm việc Song song đối đầu với nhau Có những việc mật Chỉ ông Hải biết Mà ông Nhu không hay Cho dù không ưa ông Hải Ông Nhu cũng chả làm được gì hơn Trong gia đình có kẻ làm em phải chịu lép vế. Theo Lương Khải Bình, nhiều vấn đề ông Nhu rất không đồng ý với ông Anh, bà nhiều lần công kích, nhưng khi gặp Tổng thống Diệm thì ông Nhu lại ngồi lặng thinh không dám nói. Cũng như ông Cần ở miền Trung không ưa gì bà Nhu, thường nặng lời công kích mạt sát, nhưng khi gặp ông anh trai và bà chị dâu thì ông cẩn lại lặng thinh. Tuy cùng ở trong rình, sống chết có nhau trong 9 năm, ông Nhu rất ngại gặp ông Tổng thống. Theo sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng từ khi vào Dinh làm việc từ năm 1958 đến năm 1963 hoàn chỉ đến chào ông Nhu lần thứ nhất khi nhận việc theo sự chỉ dẫn của tham mưu biệt bộ Lần ấy gặp ông Nhu ông nhìn hoàn mỉm cười nói mấy câu ngắn ngủi Cảm ơn ở đây mà làm việc Ông Nhu hầu như không để ý đến thế giới của ông Anh kể cả công sự viên thân tiến của ông Anh Trường hợp Lê Công hoàn được gọi về Dinh cũng đầy bất ngờ Như bao nhiêu trường hợp khác, anh đang phục vụ trong ngành công binh tại Balecu thì có công điện gọi về trình diện tướng Đính tại Ban Mây Thuật. Ngọc hoàn tướng Đính nói, anh về Sài Gòn trình diện Tổng thống. Rồi ngay đêm đó, ông Đính cho một chiếc xe Jeep thật tốt có người hộ Tống hoàn đi suốt đêm từ Ban Mây Thuật về Sài Gòn. Lê Công Hoàn rất hồi hộp không biết số phận hên xui ra sao. Sáng hôm sau, rủ qua một đêm hành trình mệt mỏi để vào gặp Tổng thống Hoàn cũng phải quần áo chỉnh tề ngay ngắn. Nhưng gặp ai và ai đưa vào trình diện tổng thống lúc ấy Lê Công Hoàn còn là trung úy, nên Hoàn đến trình diện bộ tổng tham mưu ở đây lắc đầu không biết. Hoàn đến bộ quốc phòng ở đây bảo qua lữ đoàn liên biệt phòng vệ bộ tư lệnh lữ đoàn cũng không biết và bảo qua tham mưu biệt bộ gặp chúng ta cao Văn Viên. Bây giờ mới tìm đúng chỗ. Sau đó Hoàn được chúng tá Viên đưa vào trình diện tổng thống diện. Trước hết tổng thống lử mắt nhìn hoàn từ đầu đến chân ông nhìn thật lâu có lẽ để xem tướng hoàn dùng người cuống diệm có thói quen bắt tướng một lát ông gật đầu hỏi qua hoàn về gia đình ông hỏi hoàn đeo kiến cận như vậy có bắn được không lê công hoàn đáp giả thưa gần thì còn bắn được ông diệm lại nói trúng không hoàn thưa giả bắn được thôi con không dám nói là trúng ông tổng thống gần đầu cười năm nằm sống cạnh Tổng thống Diệm, sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng cho biết rằng Hoàn cũng chẳng có quan niệm nào về đảng cần Lao. Đã được ông Tổng thống tín nhiệm thương yêu thì khỏi cần đảng phái. Mà ông Tổng thống cũng rất ít nhắc đến đảng. Việc đảng phái đã có chú nhu lò. Tổng thống thường nói như vậy. Người không hề tham gia đảng phái chính trị, nhưng Đại tướng Lê Văn Tý rất được ông Tổng thống tín nhiệm. Thương yêu trong sự tương kính Dù có chân ông đảng Hay được ông Nhu ông cần tím nhiệm Nhưng Tổng thống không ưa gì đương sự Cũng khó đầu ngắc lên được Ông Nhu làm việc tiếp khách Đều theo lịch trình ấn định sẵn, Kể cả lúc đi săn Cũng thể theo chương trình Một vài năm ông lại về với 10 ngày Và đọc sách Đọc sách cũng có chương trình Bằng ấy ngày nghỉ để đọc bằng ấy quyền Mỗi lần đều có sổ tay ghi chép Ông Tổng thống thì không Sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàng cho biết mỗi lần ông tổng thống đi kinh lý ở đâu văn phòng đều có định trước chương trình. Ví dụ ông lên Đà Lạt thì 9 giờ thăm trường bó bị 14 giờ đi thăm ấp chiến lược rồi sẽ tiếp những ai. Tùy viên phải học thuộc lòng. Tổng thống hỏi nói ngay không bao giờ được lấy giấy ra coi. Tuy nhiên chẳng bao giờ tổng thống theo chương trình ngoại trừ trường hợp có các ông đại sứ Tháp Tùng Việc tiếp khách cũng thế, theo nguyên tắc tham mưu biệt bộ sắp đặt để Tổng thống tiếp ai giờ nào ngày nào. Nguyên tắc ấy thực tế không bao giờ được tôn trọng. Viên chức văn võ đến ngồi chờ trong phòng khách rồi tùy theo chức vụ cấp bậc và công việc gấp hay không gấp, sĩ quan tùy viên sẽ mời từng người vào hậu. Lúc ấy, ông sĩ quan tùy viên trở nên quan trọng. Có thể nói tùy viên khoái ai thì đưa người đó vào trước. Không có cảm tình thì dù cấp bậc cao cấp tùy viên vẫn có thể cho ngồi chờ hai ba giờ. Có người tổng thống tiếp 5-3 phút, có người đồng ông tiếp rất lâu hai ba giờ. Phía tướng lãnh, người tương đầu hợp ý với tổng thống Diệm là đại tá Tị. Mỗi lần đại tá Tị vào dinh gặp tổng thống, sẽ lâu tới 1-2 giờ. Mọi người được xác nhận, tuy tướng Tị không có tài thao lược, nhưng lại rất tốt bụng. Tướng Tị không khung núm, không quỵ lụy. Tướng Tị để cử ai thì xem như chắc chắn 100%. Chính tướng tị đích thân tuyển chọn trung tá sang, lái máy bay riêng cho ông Diệm. Về nội bộ, quân đội, tướng tị nói điều gì, tổng thống Diệm tin điều đó. Tuy nhiên, tướng tị đối với tướng tá khác đều coi là đàn em. Nên ông không giảm pha ai. Về việc tưởng thưởng bảo quốc quân chương, tổng thống tiết kiệm rẻ rặt. Ông Tổng thấm coi thứ quân chương này như nước thang giá trị cao nhất, tiêu chuẩn cho chiến công và sự nghiệp của những người thụ lãnh nhưng tướng tị đề nghị cho ai thì người ấy được ngay. Ngoài tướng tị ra, khó lòng ai có thể đề nghị cho người này người kia được bảo quốc quân trường. Thí dụ trường hợp của chúng ta Khôi khi được cử làm tùy viên quân sự tại nước ngoài, ông Khôi là một sĩ quan tham mưu nên huy chương không có nhiều. Ra ngoại quốc là sĩ quan tùy viên như vậy thì hơi kỳ, nên có người vận động tổng thống cho ông Khôi được bảo quốc quân trường. Rồi là người thân cận tín nhiệm xin cho ông Khôi Xong Tổng thống vẫn gạn đi Cuối cùng ông Khôi nghe lời bạn Cứ ra tiệm mua đại một cái Bảo của quân chương đeo vào ngực Cho có thể thống Ông Nhu thì coi thường giai cấp qua lại cũ Ông Tổng thống vẫn hoài nhớ Dĩ vãng xa xưa Cho nên ông mới tái lập Kim Khánh Bội Tình Lập lại cả chức bụi Tránh phó tầm tại địa phương Ông lại hay quan niệm gọi cấp bậc Của thuộc viên từ thời Pháp Chẳng hạn như ông Tá Ích Tổng thống lại thường gọi À ông đội phẩm Ông này vốn thuộc hàng xuất đội Ông y tổng thống quen biết từ xưa Nên thường gọi À ông Nguyễn Không phải cứ quen thân ông bà Nhu Là được tổng thống tín nhiệm Nhiều khi lại thế kẹp Ngô Đình Nhiệm là người nóng tính như cả nè Cũng vì sự cả nè Cho nên bao nhiêu tai tiếng về vụ trần văn khiêm đến tay ông Ông để bỏ qua Chỉ vì khiêm là em ruột bà Nhu Sau đài chính 1963 Khiêm bị khép tội mật vụ Lực Hải Minh sang nhận Khiêm chả có chức vụ gì cả Không một ai ra cho anh ta công việc gì Nhưng dựa vào thế của người chị Khiêm đã ra ngoài lộng hành Nhân danh người này người kia Khi vào dinh thì chạy lang sang Nẻ bà nhu nên không ai để ý Có mấy khi Khiêm được gặp Tổng thống đâu Có một lần Sĩ quan tùy viên Lê Công hoàn ghi nhận Ôm mấy Khiêm được Tổng thống Diệm cho gọi vào Khiêm tưởng diệm ban phát chức vụ bồng lộc nên mặt mũi quan trọng hết hàm bảo đại quý lên công hoàng. Nè ông đại quý, ông đưa tôi vào gặp tổng thống. Ông Hoàn nhã nhặn thưa ông, tổng thống đang bận, xin ông chờ. Nhưng Khiêm ra vẻ quan trọng, tôi cần vào gặp tổng thống ngay. Nói xong Khiêm kéo tay nhìn đồng hồ rồi tiếp. Mười giờ tôi có hẹn gấp tôi không thể chờ được lâu. Hoàn đáp thùng thẳng Được xin ông cứ chờ Đảng lý ra để công hoàn Đưa Khiêm vào gặp ông Diệm ngay sau đó Nhưng trả thù cho bỏ ghét Nên hoàn cứ để cho Khiêm ngồi chờ Đến 11 giờ trưa mới dẫn vào ý kiến ông Diệm Sĩ quan tùy viên vừa khép cửa Đã nghe tiếng ông Diệm la mắng quát tháo Khiêm thật dữ dội Một lát sau Khiêm ra mặt tái xám tiêu nghỉu Cắm đầu ra bước đi Khiêm không có một chức vụ Một vai trò nào ấy thế mà ở ngoài ai nghe thấy Khiêm cũng ngán Khiêm chỉ là thứ cáo mượn ngoài hùm, dưới chế độ ngô đỉnh diệm không thiếu những kẻ cáo mượn oai hùm như khiêm. Nhưng bọn họ có khả năng tạo nên sự nghẹt thở trong các khối quần chúng, gieo rác thêm hoang mang cho dân gian. Đi đến đâu chúng cũng nhân danh ông này ông nọ để lấy le và để lường gạt cũng có. Bất cứ một chế độ nào muốn vững vàng, muốn dân chúng tín nhiệm thì phải sáng suốt, trừ ngay những thành phần cáo mượn ngoài hùm, nhất là chúng con cáo đó, Lại là bà con anh em Của người cầm quyền Thì sự tác oai tác quái của nó đối với chế độ Không phải là nhỏ Gần những năm cuối cùng của chế độ Gia đình Tổng thống Diệm Cũng bắt đầu phân hóa và mâu thuẫn lớn Trong anh em Ông Nhu càng ít gặp ông Tổng thống Nhiều việc ông anh tự quyết Mà không cần hỏi chú Nhu Ngoài miền Trung cần bắt đầu uống rượu Trước kia cần chỉ nhấm nhát chút đỉnh rượu lệ Từ năm 1961-1962, cần đá uống cà lì lớn. Mỗi lần xe ngất ngư, ông ta lại thét chửi mắng. Cố vấn thì càng thêm say mê săn bắn. Đại huy thạc, tùy viên của ông cho biết rằng, có khi ông Nhu nằm dưới hầm săn cọp hai ba đêm liền. Có khi phải theo ông ta đi bộ cả ngày trong rừng giả phan giang. Đó cũng là dấu hiệu báo trước sự thay đổi lớn trong nội tâm của những cột trụ chế độ đang ở giai đoạn suy tàn. Trong năm 1963, giới thân cận Ngô Đình Cẩn cho biết ông Cần ức mà thổ huyết ít nhất cũng ba lần. Một lần ngồi ăn cơm với các anh, không biết anh em xảo đấu nhau ra sao, người ngoài không thể biết được. Cần mặt đỏ gai rồi thổ huyết ngay trong bữa ăn, nói nôm na là tức giận học máu. Cố vấn nhu cũng như Ngô Đình Diệm bắt đầu bị ám ảnh nặng nề bởi tổ chức CIA. Ông Nhu vẫn cho rằng CIA thuộc loại Thứ đó hết xài nổi Dạo ấy muốn giảm pha ai Hài ai chỉ cần cấp báo với ông Nhu Người ấy hoạt động cho CIA Đương sự kẻ như tan tành công danh Mất cả chức nghiệp Thế giới của anh em Ông Ngô Đình Diệm bắt đầu xa cách nhau Xin đưa ra một thí dụ Để nói nên sự xa cách đó Tháng 10 năm 1963 Tổng thống Diệm với sự góp ý Của Nhu đã ra lệnh giải tán Văn phòng cố vấn chỉ đạo miền trung Của Ngô Đình Cẩn Diệm cho rằng mọi công việc đều do Tòa đại biểu chính phủ giải quyết Đại huy Nguyễn Văn Minh Rời khỏi chức vụ tránh văn phòng Cố vấn chỉ đạo miền Trung Đại huy Minh qua lời giới thiệu của cha biểu đồng Khi ông Minh còn đóng Ở đồn cửa tùng Đã trở thành nhân vật cốt cán của Cần Từ tháng 5 năm 1954 Trong 9 năm sống ở bên cạnh Ngô Đình Cần Hầu hết trong gia đình họ Ngô Từ Tổng thống đến Đức Cha Không còn lạ gì Đại huy Minh Minh trở thành người trong gia đình và rất được tin cận tháng 10 năm 1963 bỗng dưng đại huy minh bị gọi về Sài Gòn qua thủ tục hành chính một thủ tục chưa bao giờ áp dụng đối với người trong nhà bộ nội vụ theo lệnh tổng thống đánh công điện cho tòa đại biểu chỉ thị cho Minh vào chính diện tổng thống mà cần không được hỏi ý kiến điều ấy làm cẩn tức giận không ít khi vào gặp tổng thống Diệm tổng thống vẫn vui vẻ hỏi tôi nghe nói ở ngoài đó anh liên lạc với người Mỹ nhiều lần hỉ Đại huy minh trình bày sự liên lạc của ông với lãnh sự và phó lãnh sự Mỹ tại Huế. Đại cương của mình nói, con có gặp gỡ họ luôn, đây là theo chỉ thị của ông cậu. Ông cậu bảo con nên tìm cách tiếp xúc người Mỹ và tìm hiểu xem thái độ của họ ra sao. Tổng thống Diệm gật đầu không nói gì, khi đại huy minh trở lại Huế vào gặp ông Cần và đưa chúng ta xem sự vụ lệnh thuyên chuyển Minh lên trường bõ bị Đà Lạt. Thì về mặt Cẩn lúc ấy đâm chiêu và lộ vẻ buồn rất sâu đậm. Ngô Đình Cẩn bảo Đại Huy Minh, Thôi thì anh cứ đi, ông cụ làm thế này là ông cụ đập vào mặt tôi. Hôm ấy là ngày 28 tháng 10 năm 1963, Đại Huy Minh sau 9 năm phục vụ bên cạnh Ngô Đình Cẩn phải xếp hành trang rời bỏ của Đô Huế. Có điều đáng nhớ, Đại Huy Minh sinh trưởng tại miền Bắc khi trở thành tránh văn phòng của Ngô Đình Cẩn mới trên 26 tuổi một số người vẫn cho rằng Cần công ưa người miền Bắc, nhưng trường hợp Đại vi Minh cũng như nhiều cộng sự viên thân cận của ông Cần, gốc miền Bắc đã đủ nói lên đây chỉ là dư luận có thể dư luận ấy xuất phát từ ngôn từ của Cần mỗi khi la hét những người gốc Bắc đại loại sự xa cách trong gia đình họ ngô là như vậy, chỉ có thể nói là xa cách còn sự bất hòa không mấy ai biết ngoại trừ người tân thiết của bài nghe mông ông tổng thống nóng này chửi ai thì chửi thằng vào mặt Ông Nhu không ưa ai Nhưng vẫn cười nửa miệng lạnh lùng khó hiểu Ông cần hay quát tháo Sử dụng ngôn ngữ bình dân Với thái độ hách dịch kiểu độc lý thời xưa uy quyền đang lý ra Những tiểu tiết thuộc vấn đề nhân sự Không nên chỉnh bày Xong có một điều Chính những tiểu tiết vụn vặt nhiều khi Lại làm hỏng đại sự Ông Ngô Đình Diệm có cái uy của người lãnh đạo tối thiểu Nhưng ông lại luôn luôn bị chi phối Bởi những chi tiết vụn vặt do cá tính của ông, cũng như sự dị biệt trong cá tính của anh em ông. Về Ngô Đình Nhu, ai cũng phải công nhận rằng ông ta rất giỏi, thông minh, am tường và thông suốt nhiều vấn đề, nhưng lại quá kiêu ngạo, tính tình lại lạnh lùng khép kín. Tổng thống Diệm, là một người giữ chữ lễ, chữ nghĩa, theo tiết độ của nho ra, đã trở thành cái khung chắc nịch nhốt ông vào. Do đó, cái tôi tình cảm của ông không thể hiện ra ngoài, thâu phục nhân tâm và hỗ trợ cho cái uy sẵn có của ông. Sau năm 1963, Phải nhìn nhận rằng trong hàng lãnh đạo quốc gia tại miền Nam, chưa có một nhà lãnh đạo nào chứng tỏ cái Uy như ông. Đó là ưu điểm, là điều cần thiết, số một của một ông quốc trưởng. Không có Uy thì quốc gia còn gì là phép tắt thể thống bộ uy quyền. Những người thân cận đều xác nhận rằng phải sống lâu với Tổng thống mới nhận ra con người thực của ông. Con người ấy lại luôn luôn bị tình cảm chi phối, ông cả nềm và cả nghe năm 1959 là năm ông say mê với công cuộc khẩn hoang và phát triển đồn điện. Cho nên nếu ai khéo nói, khéo trình bày hợp lý là Tổng thống đều chấp thuận cho khai thác rừng để lập đồn điện. Tướng Xuân là một trong những người được ông cho phép khẩn hoang hàng trăm mẫu rừng tại Phước Long để trồng cao su. Có một báo cáo mật của địa phương cho rằng ông Xuân chỉ giả vờ lấy cớ trồng cao su mà thực ra là để phá rừng lấy gỗ bát. Sau đó Ngô Đình Diệm có xem xét lại rồi gạt bản báo cáo đi, mắng một ông bộ trưởng. Bảy bạ, người ta làm cho quốc gia mà mình cứ phá. Ông Tổng thống tin mọi người cũng ngay thẳng yêu, nên đã bao nhiêu giấy phép cho cúp rừng để lập đồn điền khai hoang, nhưng đột điền chỉ là cái cớ để lòe Tổng thống mà thôi Định mệnh an bài Quảng năm 1956-1960 có tin đồn Đại tướng Thái Quang Hoàng sẽ thay Đại tướng Tỵ, cũng như năm 1961 có tin tướng Khánh sẽ thay tướng Tỵ. Theo Lương Khải Minh, Đại tướng Tỵ là cánh tay mặt của Tổng thống Diệm. Nếu tướng Tỵ không đi Mỹ chữa bệnh thì chẳng bao giờ tướng Đôn trở thành quyền Tổng tham mưu trưởng. Như đã an bài, không ai lúc đó có thể ngờ rằng sự thay đổi chức vụ Tổng tham mưu trưởng lại trở thành một trong những yếu tố làm chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Tổng thống Diệm được một bác sĩ Mỹ cho biết bệnh ung thư phổi của tướng Tị không thể nào chữa khỏi và chỉ còn chờ ngày chết. Những người thân xin để đại tướng Tị qua pháp điều trị, tổng thống gạt đi và quyết định đưa đại tướng qua Mỹ. Từ bao lâu rồi ông tổng thống yên trí chỉ có Mỹ mới giỏi về khoa học. Tổng thống muốn tự tay lo cho tướng Tị. Trước ngày đại tướng Tị lên đường sang Mỹ chữa bệnh, Có đến cáo biệt Diệm Hai người tâm sự một lúc Tổng thống hỏi Bà thân mẫu của đại tướng còn không Rồi Tổng thống tâm tình Tôi thì thân mẫu còn sống Thân mẫu tôi đã già rồi Tôi cũng phải cố giữ gìn thân thể Để trả chữ hiếu cho mẹ Tổng thống Diệm quý mến tướng tị Trước hết vì tướng tị thật thà Lại hay hàn huyên tâm sự với Tổng thống Tướng tị có thể tiếp chuyện Tổng thống Hàng nhiều giờ không phải là chuyện quốc gia Hay quân cơ Mà thường là chuyện tình cảm Tướng Tị là một trong mấy tướng chỉ xưng tôi mà không dùng chữ con với ngô định diệm. Đại khái Tướng Tị thường nói, Thưa Tổng thống, tôi xin trình bày. Tôi xin thưa Tổng thống. Tướng Tị ăn mặc rất chỉnh tề đúng quân phong quân kỳ. Mỗi lần vào phòng Tổng thống Tướng Tị đều chào theo đúng quân cách. Đó là điều Tổng thống rất thích. Một ưu điểm khác nữa là Tướng Tị không xin sỏ lôi thôi, không kéo phe kết đảng Ông nói năng rõ ràng. Nhưng với Tổng thống lại tỏ ra dí dỏm tâm tình, tỏ ra tương đắc. Tổng thống Diệm tin tưởng Tướng Tị từ năm 1954 trong vụ Tướng Hình. Lúc ấy Tướng Tị đang làm tư lệnh đệ nhất quân khu khi mà Tổng thống Diệm không có hơn một đại đội phòng vệ dinh. Thì chính Tướng Tị đang âm thầm tìm mọi cách ủng hộ Ngô Hình Diệm. Tháng 9 năm 1954, Tướng Hình dựa vào lực lượng quân đội viện trinh pháp quyết liệt hạ cho bằng nợ ông Diệm. Thì tướng Tỵ bên ngoài vẫn giữ tư thế quân nhân thuần túy Không đứng về phe tướng hình Cũng không công khai ủng hộ tổng thống Diệm Nhưng trong bóng tối ông đã tỏ thái độ rất khoát ủng hộ ông Diệm Từ đó ông Diệm cảm kích tấm lòng trung kiên của ông Tỵ. Ông Nhu không ghét tướng Tỵ, Nhưng cũng không có nhiều thiện cảm đối với vị tướng xuất thân từ thế hệ lĩnh Pháp Giao lưu tình cảm và công việc giữa tướng Tị và ông Nhu gần như không có Cả năm Tướng Tị mới gặp ông Nhu vài ba lần và mỗi lần đôi bên chỉ chào hỏi xã giao Riêng Tướng Tị tỏ ra khâm phục ông Nhu và dành cho ông một sự kính trọng đặc biệt. Sau vụ đào chính hụt ngày 2 tháng 2 năm 1960, Tổng thống Diệm lại càng thương yêu Tướng Tị và hai người cùng lớp tuổi đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Cũng sau cuộc đảo chính hụt đấy một số nhân vật cao cấp có ý tìm cách để Tổng thống Diệm thay thế Tướng Tị. Nhưng tướng lãnh lúc ấy xem ra Cũng không ai còn hơn tướng Tỵ Người được điểm này lại mất điểm kia Ông Tỵ là loại trung trung Tuy vậy ông cũng bị một số tướng tá trẻ giảm phai Nhất là một số tướng tá thuộc hàng con cưng của ông Cận Thời đấy nhất Cộng Hòa uy quyền tập trung vào bộ ông Tổng thống Do đó chức phó Tổng thống của ông Thơ Vẫn ở tư thế một viên chức cao cấp Hơn là một phó Tổng thống Ông Thơ không có huy hiệu riêng Ngoại trừ những lần Đại diện Tổng thống tham dự những buổi lễ lớn Xe của Võ Tổng thống không có hiệu kỳ cũng không cắm quốc kỳ. Ông đi làm bình thường như một công chức ngồi cạnh tài xế và cũng không có xe hay lơ hộ tống. Riêng đại tướng Tị là người thứ hai của đại Nhất Cộng Hòa được chia sẻ quyền uy với Tổng thống. Mỗi lần ông vào dinh là một sự uy nghi hơn cả ông Bộ trưởng Quốc phòng. Tư dinh của tướng Tị ở đường Cường Đẻ được xây dựng trên một ngọn đồi chính là do chỉ thị đặc biệt của Tổng thống Diệp. Từ năm 1956, gần như không có một cuộc kinh lý nào của Tổng thống Diệm mà không có mặt Đại tướng Tị. Khi biến cố Phật giáo bùng nổ, thì Đại tướng Tị lâm trọng bệnh. Khi tiễn chân Đại tướng Tị, Tổng thống Diệm tặng cho ông một chuỗi hạt và nói Đại tướng nhớ cầu nguyện cho tôi, tôi cầu xin ơn trên phù hộ cho Đại tướng. Tướng Tị là một thứ tín đồ công giáo trong tổng hồn. Ông thuộc nhiều kinh công giáo và có lòng sùng mộ đức mẹ rất đặc biệt mặc dầu gia đình tướng Tỵ là phận giáo thuần thành, tổng thống Diệm ngậm ngùi phàn nàn với đại quý bằng. Đại tướng khó qua khỏi. Bệnh của đại tướng không biết sống chết thế nào, khó qua khỏi năm nay. Tổng thống Diệm đỡ vai tướng Tỵ đi cùng ông xuống đến tận thềm dinh gia Long. Cánh cửa xe đóng lại, tướng Tỵ cúi đầu chào. Tổng thống vẫy tay với một vẻ ngậm ngùi. Tổng thống Diệm chỉ định cho bộ trưởng phụ tá quốc phòng vài tổ chức nghi lễ tiến chân đại tá Tỵ một cách đặc biệt trọng thể ngài Đại tướng Tị ra phi trường Tân Sơn Nhất đáp máy bay đi Hoa Kỳ, ông đã được hưởng đầy đủ nghi lễ dành cho vị thống xoái. Cửa phòng khách danh dự VIP của phi trường được mở rộng, đây là một nghi lễ vinh dự đặc biệt chỉ dành cho Tổng thống mới đi qua cửa. Trước năm 1963, phòng khách danh dự phi trường Tân Sơn Nhất được xem như là nơi tiêu biểu cho uy quyền và thể thống quốc gia. Dù là ông Ngô Đình Nhu, Đức Cha Thục, Phó Tổng thống Thơ, chủ tịch quốc hội vẫn đi vào phi trường theo ngà thông thường năm 1961 vợ chồng ông nhu công du qua maroc với tư cách đại diện chính thức của tổng thống diệm thì lần ấy phòng khánh danh dự mới mở cửa đón tiếp tuy là tổng tham mưu trưởng nhưng đại tá tỷ có uy rất nhiều so với bộ trưởng phụ tá quốc phòng đó là một ưu đãi đặc biệt của tổng thống diệm đối với ông tại mỹ Khi nghe tin Tổng thống Diệm bị sát hại, Đại tướng Tị bàng hoàng rỡ mặt khóc. Sau này hồi hương mỗi lần nghe ai nhắc đến Tổng thống Diệm thì Đại tướng Tị lại than thở. Hồi ông tiến trần tôi qua Mỹ, ông cụ tưởng tôi chết, ai rẻ ông lại chết trước tôi. Trước giờ phút lâm trung, Tướng Tị vẫn giữ trong tay chuỗi hạt của Tổng thống Diệm, ông coi đó là một kỳ vật thiêng liêng. Mối tỉnh bí mật của Tổng thống Ngô Đình Diệm Có một sự thật đã như thứ hỏa mù bao chục miền Nam từ hơn chục năm qua. Đó là sự hiểu lầm, nghĩ quẩn lo quanh và dư luận. Dư luận bao giờ cũng chỉ là dư luận. Thế nhưng dân chúng vốn dễ tin, dễ nghe theo nên dư luận về một người này hay một chuyện kia được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Dư luận mặc nhiên trở thành sự thật, hay ít ra cũng như sự thật. Rồi dân chúng sống trong sự thật đó mà phản kháng mỉa mai hay bằng lòng với nó. Với sự hiểu lầm, nghĩ sai cũng thế Ngày này qua ngày khác Tích lũy lại rồi bộc phát Tùy theo hoàn cảnh mà trở nên ân oán nhau Những người trong chính phủ quốc gia miền Nam Tuy đứng cùng trong một chiến tuyến Nhưng rồi vì sự ngộ nhận Vì chính kiến sự biệt Về đường lối và cách thể, Trong hơn 10 năm qua Những con người quốc gia ấy đã quay lưng lại với nhau Ra lườm vào nguyết đánh đấm Với nhau rất trí tỉnh Nói về sự ngộ nhận thì cả trăm hình thức ngộ nhận từ dân chúng sẵn sàng tiêu hoa diệt gấm cho rằng bằng cả cái gia tài tiếu lâm vô hạn. Về Tổng thống Ngô Đình Diệm chẳng hạn trước đây có dư luận chuyển trong dân chúng là ông Diệm bất lực do đó Tổng thống Diệm không lập gia đình và cứ đứng gần đàn bà thì ông ta hay thẹn thù. Nhiều người kể cả những người gần gũi Tổng thống nhất cũng như trong hàng ngũ đối lập đều thắc mắc về tiểu tiết mà họ cho là hấp dẫn, ly kỳ, cần phải tìm hiểu. Tổng thống có như một người bình thường về cơ quan sinh dục không? Cái quan hệ gấp trăm ngàn lần thì chả để ý xong cái tiểu tiết đó xem ra thiên hạ thắc mắc lắm. Rồi người ta sáng tác ra nhiều giai thoại rất ly kỳ và rất phù hợp với bản chất ưa trào phúng và tiếu lâm của dân chúng. Ông Phạm Văn Nhu nguyên chủ tịch quốc hội thời Tổng thống Diệm trong buổi trà đàm cho biết rằng ông và Tổng thống Diệm thân nhau từ năm 11-12 tuổi ở Sư Huế Những năm thừa ấu đó trong lúc hai người sống rất tự nhiên, theo sự tự nhiên của tuổi trẻ, Phạm Văn Nhu không thấy có gì khác lạ nơi con người Ngô Đình Diệm. Nghĩa là Tổng thống Diệm hoàn toàn bình thường về cơ thể như tất cả mọi người. Điều này tiết tưởng, cũng nên tìm hiểu, vì ai cũng hiểu rõ yếu tố sinh lý trong một con người đã rất quan hệ đến đời sống tâm lý của con người đó. Năm 1948, cựu thượng thư Ngô Đình Diệm vào miền Nam. Khi thì ở Vĩnh Long với anh là ngồi đình thục, khi thì lên Sài Gòn lưu ngụ tại khu Thánh Đường Sai Pier. Có một thời gian ông Diệm đã sống tại nhà cha ta ở chợ lớn. Khu Thánh Đường ấy 15 năm qua từ năm 1948 đến năm 1963. Ông Diệm trở lại lần cuối rồi vĩnh viễn ra đi trở về cõi thiên cổ. Ông Diệm thích tâm sự hàn huyên với cha ta nên dù đi đâu ông vẫn lưu nhớ khi ở Vĩnh Long về Sài Gòn ông Diệm thường đến làm việc họp với nhóm Tinh Thần và Hoa Lư, tức là hai tờ báo hoạt động theo khuynh hướng xã hội Công giáo trụ sở của nhóm Tinh Thần và Hoa Lư đạt một phòng trên tầng lầu 2 của cư thất luật sư Lê Văn Kim vị luật sư đậu nhiều bằng cấp khác nhau năm 1945 bị Nhật giết vì cho rằng luật sư Kim là gián điệp của quân đội đồng mình ông Diệm hàng ngày đến trụ sở này để làm việc với một số cộng sự trong số đó có giáo sư Phạm Văn nhu vừa từ Huế và Giáo sư nhiều cho biết anh em ông vẫn tiếu lâm với nhau sau những giờ làm việc mệt nhọc và cũng là cách để đỡ nhớ vợ con. Nhưng mỗi khi ông thượng thư đến thì anh em ông lại bắt tay và làm việc hội họp ông Diệm không thích chuyện tếu Nhưng ông có thể ngồi nói chuyện liên biên hàng 2-3 giờ hết chuyện đất nước đến chuyện Tây chuyện Mỹ chuyện trên trời dưới biển Những lúc tâm sự như thế ông Diệm Cười rất có duyên và yêu đời hơn cả những dân có tịch ngái yêu đời. Năm 18-19 tuổi, ông Diệm Còn đang là sinh viên trường hậu bộ. Vào buổi sáng mùa hè nọ, ông đang ngồi đọc sách trên lầu tại nhà chị gái tức bà Cả Lễ, thì ba bốn cô gái Huế đến chơi nhà bà Cả Lễ. Muốn là những tiểu thơ khuê cát trong một thời mà làn sóng lãng mạn phương Tây đang đổ xô vào tâm hồn dưới trẻ. Tiểu thuyết Tố Tâm năm 1922 là một thí dụ. Các nàng tiểu thơ kia đã tìm mọi cách trọng gẹo trải mồi cậu ấm diệm, tuy lùn nhưng có bộ mặt điển trai. Vào một thời đại, phi cao đẳng, bất thành phu phụ và ở dưới đất kinh thành của vua chúa quan quyền thì tất nhiên là cậu ấm diệm trở thành đối tượng cho lòng say mê của biết bao nhiêu tiểu thư. Nhưng hôm ấy trước sự trải mồi trọc gẹo của các cô, cậu ấm diệm bỗng nhiên nổi sóng đứng trên lầu mà mắng các cô rằng Con gái mà hư thân chắc nết như dứa Thêm vào đó Cậu ấm Diệm khi còn học Ở trường Pelagin Đã từng nuôi mộng đi tu Để trở thành một sư huynh sau này Từ buổi cậu bất thần nổi giận với mấy cô Cả vùng phú cam với cô dì tay nhau Cậu Diệm sợ đàn bà con gái Cũng từ đó Khi trở thành chi phủ hòa đa Tuần vũ phan thiết Ông Diệm đã ở vậy Dù có rất nhiều gia đình Đường quan vị vọng Đánh tiếng gà con gái cho. Cho đến năm 1948 khi ông Diệm đã ở gần ngũ tuần, dưới thân cận của ông không ai nghe thấy ông nói về chuyện đàn bà con gái. Phần vì nề ông, cho nên những lần trò chuyện với ông cũng chẳng ai để cầm làm chi. Lại có một số người đã đức giả mỗi khi ông gặp chỉ nói toàn chuyện đạo đức tu hành thánh hiền. Hóa ra cho nên ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày ông Diệm đã không có dịp nào sử dụng ngôn ngữ về thế giới đàn bà và tình ái. Rồi dần dần, Mỗi khi nhắc đến ông Diệm, người thân và cộng sự của ông đã chỉ coi ông như một người đàn ông đứng riêng trong một thế giới không vướng mắc, mùi tục lụy. Bí mật của những điều thầm kín Sau này khi ông Diệm chấp chính cho đến năm 1963, người ta lại càng ồ nghi rồi trở nên tin tưởng ông bất thường sinh lý. Quay cái tiểu tiết đáng tò mò này giới có ăn học lại thường đem ra phân giải theo sự ăn học. Giới bình dân thì lại dỉ tai theo cái máu trào phúng của giới bình dân. Về điều gì chứ cái sự liệt của một người không đi tu dân Việt ta coi bộ không chịu và người đó bị coi là dân khó tính, dân không chịu chơi, dân mất thăng bằng và hai con nhau hóa. Sau vụ mồng 2 tháng 2 năm 1960, một luật sư người chế độ cũ lúc ấy đã phẩm bình trong hơi men chuyến choáng đã ý rằng Ông Diệm thì liệt Ông Nhu thì coi bộ lãnh đạm Nên bà Nhu mới tha hồi Khống chế tung hoành Theo luật âm thịnh dương suy Như trên đã viết Ông Diệm là một người bình thường Trong phần cơ cấu quan trọng của thần thể Giáo sư Phạm Văn Nhu kể lại như sau Vào buổi sáng đẹp trời năm 1948 Ông Diệm từ nhà thờ Cha Tam đến tìm ông Ở trụ sở nhóm Hoa Lư tinh Thần Nhà luật sư Lê Văn Kim Hôm ấy ông Diệm vui tươi lắm Bất hẳn sự ưu tư khắc khổ Ông Nhu nghĩ trong bụng Có lẽ cụ thượng thư mới nhận được tin tốt lành gì đây Ông Diệm bảo ông Phạm văn Nhu Mọi công việc hãy xếp lại đó Sáng nay bọn mình đi chơi sở thú Ông Nhu đi mượn một chiếc xe hơi Của một vị tướng cao đài Rồi hai người thả ga lên dọc sở thú dọc đường ông Diệm đề nghị Bọn mình ghé vào tiệm nào đấy Làm ly cà phê chơi Và đó cũng là một điều lại Khiến ông Nhu thắc mắc Hẳn ông ấy phải có một chuyện chi quan hệ lắm đây Sau tuần cà phê sữa, hai người lên sở thú đi một vòng thưởng ngoạn cỏ cây hoa lá chim muông. Nhưng xem chừng ông Diệm có điều nao nước khác hơn là chuyện đi chơi ở sở thú. ở sở thú ra, ông Diệm có vẻ gần ngại. Đắt đo một lúc lâu rồi bảo ông nhu, ông cho tôi lên đường Pasteur, nơi ngã tư Pasteur vào đường Leclan, tức đường Phan Đình Giản hiện nay. Đến nơi ông Diệm bảo ông nhu khóa xe rồi đi theo ông. Hai người vào một căn nhà trên tầng lầu 2. Một dãy nhà dài gồm nhiều căn và hầu hết là nhà của công chức người Pháp. Ông Nhu chỉ hỏi, Ông vào nhà ai ở đây? Ông Diệm vẻ mặt tươi hẳn lên mà đáp. Tôi vào đây thăm con mẹ nó. Lần đầu tiên ông Nhu nghe thấy ông Diệm nói đến con mẹ nó. Ông đi thăm con mẹ nó. Trước khi vào nhà ông Diệm nói, con mẹ nó hiền đức lắm. Ông Diệm gõ cửa, Một người đàn ông chạc 50 tuổi ra mở cửa Vừa trông thấy ông Diệm Ông ta cúi đầu kính cẩn thưa Mời cụ lớn vào Ông Diệm hỏi ngay Bà có nhà không Người đàn ông thưa bẩm cụ lớn bà còn mới ra nhà trang Mời cụ lớn vào nhà dùng nước đá Vẫn theo lời giáo sư Phạm Văn Nhù Ông Diệm đang tươi vui bỗng nhăn mặt lại Không vui Ông nói trống là chi hè Đi nhà trang mà không cho biết hí Ông Diệm đứng bần thần một lúc rồi hỏi người đàn ông. Ông có biết bà ra nhà trang ở nơi mua không? Ông có địa chỉ không? Người đàn ông đáp là có biết. Ông Diệm bỗng vui hẳn lên rồi tiếu tít, quay sang phía ông Nhu. Ông có mang giấy bút, ông ghi lại cho tôi ngay. Ông Nhu thì nghĩ bụng hẳn ông Diệm hay nuôi tới căn nhà này. Cho nên gia nhân mới thân mật mời trang như vậy. Căn nhà đó lần đầu tiên ông Phạm Văn Nhu đến thăm và ông cũng là người duy nhất để ông Diệm tin cần cho đi theo. Khi có địa chỉ trong tay rồi, ông Diệm rất mừng trở về và bảo ông Nhu phải sửa soạn hành lý đi ra nhà tràng ngay để thăm cho nó biết. Dọc đường trở về nhà, ông Diệm đã tâm tình với ông Nhu là con mẹ nó tuy lấy tây tuy là hàng đàn bà bị người khinh rẻ nhưng lòng dạ tốt lắm và rất thương đồng bào. Nhờ con mẹ nó, ông Diệm nhắc đi nhắc lại nhiều lần Ông đã cứu được nhiều người quốc gia Bị mật thám bắt Ông Diệm cho biết Chồng con mẹ nó là người Pháp Tổng sự tại sở mật thám liên bang Mỗi khi có người bạn bè Hay người quen thuộc Phe quốc gia bị mật thám bắt Ông Diệm lại nhờ con mẹ nó lập tức Chồng con mẹ nó can thiệp trả tự do ngay Sau này cũng có một vụ can thiệp như vậy Do ông Diệm cậy nhờ Qua trung gian là con mẹ nó Người chồng Pháp của bà ta bị thải hồi Sau phải lên Đà Lạt làm cho một hãng sửa xe hơi. Rồi người chồng của bà ta bị chết trong một tai nạn máy bay trên không phận Sài Gòn. Ngày hôm sau, hai ông đã có mặt tại nhà chàng. Ông Nhu đi kiếm địa chỉ trước để về cấp báo trông diệm con mẹ nó của ông đang ở nơi mồ. Khi gặp mặt bà ta, ông Nhu mới ngã ngửa người kinh ngạc. Người đàn bà này không ai khác hơn là cô gái Huế. Mới thùa nào, hai người từng quen mặt biết tên và cô gái Huế sinh tươi tuổi ấy cũng đã từng biết mặt nghe tên cậu ấm Diệm qua bao nhiêu năm xa cách ông nhu không hiểu từ một duyên cớ nào mà cô ta đã phải đem thân lưu lạc biến tận đất Sài Gòn và trở thành vợ một người da trắng ông nhu cho biết thêm đây là người đàn bà thuộc loại sắc nước hương trời ăn nói lại duyên dáng mặn mà ông Diệm đã tâm tình với ông nhu thối tường còn mẹ nó hiền đức tuy lấy Tây mà nó vẫn còn tình còn nghĩa với người đồng bào Bà ta ra Nha Trang lần ấy để thăm sứ Thủy Dương lần cuối cùng trước khi sang Pháp sống lưu lạc nơi quê chồng. Biết đâu ông Diệm đã chẳng từng nuôi cơn mộng sầu nhớ thiên thu của tỉnh trường. Chỉ biết rằng vẫn theo lời giáo sư Nhu, từ đấy rồi thôi. Riêng ông không bao giờ nghe thấy ông Diệm nhắc lại ba tiếng con vẹn nó với bao nhiêu nao nức như lần đi thăm sở thú đến Nha Thạch. Một số người có khuynh hướng thần tánh hóa Ngô Đình Diệm Mà cựu Bộ trưởng Trật Tránh Thành là một Nên đã dựng lên Những câu chuyện đại bí ẩn Về đời riêng của ông ta